Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thình các bạn truy cập để nghe trọn bộ Quyển sách tên, trò chơi nông trường từ cổ đại bắt đầu, xuyên nhanh Quyển sách tác giả, ương dạng Quyển sách tóm tắt, lấy nông trường trò chơi cụ hiện vì bàn tay vàng xuyên qua làm ruộng hưu nhàn văn, chủ đánh làm ruộng mỹ thực, chuyện nhà Tạm định giới tùy cơ thế giới, khả năng tân tăng hoặc sửa chữa Người xuyên Việt cải tạo sau cổ đại thế giới nông gia nhị cô nương, đã hoàn thành Nữ tôn thế giới chi nữ tính nhân thủ một không gian, đã hoàn thành. Hải đảo thế giới, hoặc niên đại văn thế giới. Thời trung cổ phương Tây chi đến từ phương đông quỷ nữ, tiến hành trung. Dưỡng lão bà bà. Dưới văn án thích xưng cái thứ nhất thế giới, người xuyên Việt cải tạo sau cổ đại thế giới nông gia nhị cô nương. Nên tiểu thế giới giả thiết cổ đại vì người xuyên Việt cải tạo sau cổ đại, thả có hiện thực hướng trò chơi làm ruộng sử ta vui sướng tùy cơ rút ra người chơi, tại đây cơ sở thượng. Nữ chủ Lý Uy Nuy còn tự mang trò chơi nông trường bàn tay vàng. Một lòng tưởng thoát khỏi xã xúc sinh hoạt Lý Uy Nuy trong lúc ngủ mơ mơ hồ đáp ứng làm ruộng dưỡng lao sau, trực tiếp thai xuyên tiến người xuyên việt cải tạo sau cổ đại thế giới, nhưng mà làm mười mấy năm vất vả việc nhà nông, bị cổ đại thế giới làm ruộng xử ta vui sướng hiện thực hướng trò chơi tuyển vi người chơi sau, nàng mới thức tỉnh kiếp trước ký ức, nhìn chính mình lại hát lại tháo đôi tay, Lý Uy Nuy một đốn tình cảm mãnh liệt phát ra, này không phải ta muốn làm ruộng dưỡng. Lão Đinh! Ngài bàn tay vàng ngộng tưởng nông trường đại online, một kiện gieo trồng một kiện thu hoạch, không cần vất vả, nhẹ nhàng làm ruộng, kho hàng vật tư không ngừng nhưng lấy ra đến hiện thực sử dụng, còn có thể dùng cho làm ruộng sử ta vui sướng hiện thực hướng trò chơi, thăng cấp mau người một đi nhanh. Lý huy nhuy, tốt, ta lại có thể. Vì thế, ở người chơi khác tự mình động thủ làm ruộng nuôi dưỡng, làm từng bước gian nan thăng cấp thời điểm, lý huy nhuy lặng lẽ khai quải, nhảy trở thành cả nước tối cao cấp bậc người chơi. đời trước Thường văn bác nhất hâm mộ người là hắn từ trước khinh thường từ gia hành, bởi vì có cái người chơi tức phụ, ở mấy năm liên tục thai họa chung quá đến có tư có vị, mà hắn đói đến xanh sao vàng vọt và không nói, còn đang tìm kiếm đồ ăn trong quá trình ngoại ý muốn tử vong. Vì thế, đương thường văn Bắc phát hiện chính mình trọng sinh ở thai họa phát sinh trước 2 năm, hắn quyết định buông mặt mũi, tiết hồ từ gia hành đời trước người chơi thê tử. Lần này, hắn tuyệt đối không cần lại đói ngất xỉu, hắn muốn mang theo hắn cả nhà, cùng nhau ở 2 năm ăn đến no no. Từ ra hành, lan, mặc ai láo tử tức phụ, độc nhắc nhở, toàn bộ hư cấu, tư thiết n n nhiều, cự tuyệt khảo chứng, bàn tay vàng tô to, văn án đã chụp hình 2022 -0821. Nữ chủ trò chơi nông trường vật tư có thể lấy ra đến trong hiện thực sử dụng, cũng thích xứng mỗi cái tiểu thế giới. Châm tiết tấu làm ruột văn, cắt thịt tự sản lương. Đề cử một đợt ta kết thúc văn, điểm tiến tác giả chuyên mục có thể thấy được nha. Vạn nhân mê ta quá mức mạo mỹ xuyên nhanh. Tiều mềm mỹ nhân ở 70 xuyên thư, thập niên 60 dựa hoa hàng ngày, mang theo bạn tốt xuyên 50, làm ruộng trò chơi chi toàn dân cầu sinh tinh tế, nữ văn hảo quật khởi hàng ngày, chậm xuyên, chờ điểm đánh tác giả chuyên mục có thể thấy được. Trò chơi người chơi, thu chi tiết. Trò chơi nông trưởng từ cổ đại bắt đầu, xuyên nhanh. Bị hương dạng 2023-0406. -E i n g 0 Lý Huy Nuy là cái ai ảo tưởng cô nương ra Từ nhỏ học xem thần thoại chuyện xưa đến lớn lên xem ảo tưởng vong văn, liền không đỉnh chỉ kỳ ngộ buông xuống ở trên người nàng mơ màng. Thẳng đến tốt nghiệp bị xã hội đòn hiểm, thiên mã hành không tưởng tượng mới phai nhạt không ít. Chỉ là, muốn thanh niên về hưu về nhà làm ruộng dưỡng lao ý niệm, lại là càng thêm mánh liệt. Xã xúc hào khổ, nàng đỉnh không được mỗi ngày dậy sớm tế tàu điện ngầm, ở bất đồng cả trai lẫn gái trong lòng ngực phong phú phức tạp thể vị dày vò, cũng đỉnh không được mỗi ngày cẩn trọng đối mặt máy tính Ngồi xuống vài tiếng đồng hồ không thể nghỉ ngơi thống khổ, càng đỉnh không được thật vất vả cuối tuần, lại đông nhiên tìm tới công tác. Đời trước giết người phóng hỏa, đời này mới đi làm chịu khổ đi. Nếu không phải ra bẩn không thể làm nàng gặm lao, Lý Huy Nguy là thật sự tưởng bỏ gánh hồi nông thôn đi. Vì thế, có cái này ý niệm Lý Huy Nguy ở ngủ đến mơ mơ màng màng, bị hỏi đến có nguyện ý hay không đi làm ruộng dưỡng lao khi, đó là không mang theo do dự trực tiếp đồng ý. Sau đó, Cam, đây là nơi nào? Cho dù có nhiều năm vong văn đọc kinh nghiệm, nhưng là Dương Lý Uy Nuy phát hiện chính mình xuyên qua khi, vẫn là hung hăng mà khắp chính mình vài đêm, đau đến nhễ nhang trán mắt, mới bằng lòng tin tưởng chính mình thật sự thay đổi một cái thế giới. Nàng tương ngộng, là hiện thực. Chính là hệ thống xuyên qua đại thần, tâm nguyện nương nương. Lý Uy Nuy thay phiên hô thật nhiều nàng có thể nghĩ đến, thậm chí liền nhà mình tổ tông đều hô, như cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nếu không phải nàng nhớ rõ trong lòng nói thật sự cho rằng chính mình là một giấc ngủ dậy liền xuyên qua. Nhưng hiện tại cũng không kém, bởi vì nàng căn bản không biết là ai đem nàng lộng tới bên này, không có bất luận cái gì nhắc nhở, càng không có gì chỉ đạo. Lý huy như dùng cường đại nội tâm cùng là quan tâm thái thuyết phục chính mình tiếp thu trước mắt sự thật, la to đòi chết đòi sống có thể xuyên trở về. Đừng làm cho người cho rằng rối loạn tâm thần hoặc là quỷ quái thượng thân cấp tiêu. Còn không bằng nằm yên tiếp thu vận mệnh an bài, tốt xấu này cũng coi như thực hiện chính mình niên thiếu khi hảo tưởng đi Xuyên qua ai, toàn cầu vài tỷ dân cư, có thể có mấy cái con nàng này vật khí. Như vậy tưởng, có phải hay không liền dễ chịu chút đâu. Cũng không biết, người khác xuyên qua đều có bàn tay vàng, nàng có hay không phân đấu. Ngắm lại trong lúc ngủ mơ kia làm ruộng dưỡng lao bốn chữ, Lý Huy nhuy đầu lình quang chật lué, trước tiên liền nghĩ tới chính mình gần nhất chơi thật sự si mê làm ruộng giải áp trò chơi mộng tưởng nông trường. Nếu là trò chơi này có thể cùng lại đây hơn nữa có thể cụ hiện thật tốt. Phải biết rằng, Nàng chơi thời điểm có thể tưởng tượng đem kho hàng vật tư đều lấy ra tới dùng, như vậy nàng còn sẽ vì đi làm khổ. Trực tiếp về nhà dưỡng lao đi. Chính như vậy nghĩ, Lý Duy Nui liền phát hiện chính mình trước mặt trống rông xuất hiện một cái trong suốt màn hình, màn hình hiện lên chính mình lại quen mắt bất quá hình ảnh. Kia rõ ràng chính là nàng tầm tâm tâm niệm niệm ngẫm tưởng nông trường khởi động máy động họa. Thân ái nông trường chủ gió thổi sóng lúa, hoan nên ngày trở về. Nay đó tự hiện lên sau, màn hình lập tức thể hiện rồi một mảnh được mùa cảnh tượng. Đỏ rực cà chua, vàng óng ánh bắp, xanh ngượn cây mía. Này rõ ràng chính là nàng thượng một lần ở ngộng tưởng nông trường gieo thu hoạch. Chẳng lẽ ta ảo tưởng trở thành sự thật? Lý Uy Nuy lập tức liền hưng phấn, ngón tay đụng vào màn hình rừng ở cá chua thượng, màn hình nhảy ra thu hoạch, cà chua. Trạng thái: Thành thục. Cùng với còn có một phen lười hái, điểm đánh lơi hái nhắm ngay thành thục cà chua một hoa, cà chua trái cây phóng đại thoán hiện, kinh nghiệm giá trị một, cá chua liền đưa về kho hàng. Góc trái phía trên kho hàng con số cũng từ 386 biến thành 387. Mà thu hoạch rất kia khối cả chua mà, lúc này đã khôi phục thành đái gieo trồng trạng thái, một cây cả chua mầm đều vô. Đặt ở dĩ vãng Lý Bì Nguy sẽ trước đem một mảnh mà thành thuộc thu hoạch tất cả đều thu hoạch hiểu rõ sao gieo dễ dàng thành thục tiểu mạch bắt chờ Nhưng lúc này nàng gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng trong lòng phòng đoán, liền không có quản mà là quen cửa quen nẻo hoạt động màn hình kéo động kho hàng nơi vị trí, điểm đánh kho hàng. Bán ra một cái tiểu giao diện, toàn bộ nội dung cây nông nghiệp thịt trứng mãi ra công phẩm trái cây công cụ kim loại 7 cái chủ mục lụ. Lý Huy Nguy trực tiếp ở toàn bộ nội dung đơn giản hạ kéo, nhìn đến quen thuộc vật phẩm, liền biết đây là chính mình xuyên phía trước kho hàng vốn có đồ vật, cũng không có quét sạch, vẫn là nhiều như vậy. Nga không, nhiều cái mới vừa trích cà chua. Lý Huy Nguy ngón tay điểm đánh ở cả chỗ thượng, chỉ thấy ở vốn có bán ra, một đông vàng, một không chữ thượng, nhiều ra một lan lấy ra. Lấy ra. dây tiếp theo, một cái đỏ rực cả chua liền rớt xuống dưới. Lý huy nhuy luông cuống tay chân chạy nhanh đi tiếp, cuối cùng tránh cho cà chua tạp mà thành suốt cả chua sự cố. Hô! Nàng thở vào một hơi, ngay sau đó đó là hư phấn. Này xúc cảm, này mùi hương, cái này đầu. Véo chính mình một phen, tê, xe đau, là thật sự. Nàng cho chơi, thật sự có thể cụ hiện. Này bàn tay vàng, cũng thật tốt quá đi. Nàng quả nhiên muốn thực hiện nàng dưỡng lão mộng tưởng sao. Quá đột nhiên nhưng hảo hưng phấn nha. Lý Huy Nguy mừng rỡ không được, trong óc còn còn sót lại một tia lý trí làm nàng không có trực tiếp đọc thuộc lòng gặm cái này cà chua. Không thể quá kích động, nàng đến trước nhìn xem này cà chua có phải hay không thật sự có thể ăn. Nhưng là, như thế nào thì đâu. Lý Huy Nguy nhìn chùi lùi vách tường, phục cổ lại đơn sơ phòng bài trí, rốt cuộc lại nghĩ tới nàng mới vừa xuyên qua tới khi cái kia vấn đề, nơi này là chỗ nào. Còn có Nàng cái này tay như thế nào lại tháo lại hắc. Ai nha đại nương, ngươi chính là hưởng phúc, trong nhà hai cái cháu gái bị trò chơi chi thần cấp lựa chọn, kia ngày lành à, là mắt thấy muốn tới lạc. Đúng vậy đúng vậy, thật là vận may nga, chúng ta thôn chưa từng có người bị trò chơi chi thần lựa chọn quá, năm nay không chỉ có lựa chọn, vẫn là hai, đều ở nhà các ngươi. Ngươi nói đây là cái gì đại phúc khí? Hâm mộ nga, này vận khí sao không tới nhà của chúng ta đâu? Nhà ta cháu gái cũng không nào a Sao liền không cái này vẫn may đâu? Thật muốn biết trò chơi chi thần là như thế nào lựa chọn nhà ngươi hai cháu gái. Nhà ngươi lão đại khuê nữ Bảo Châu đi ta còn tính có ấn tượng, xinh đẹp ngoan ngoán học tập lại hảo, nhưng nhà ngươi lão nhị khuê nữ ta đây là thật sự không có gì ấn tượng. Tiểu Câu thôn, bị bao quanh vây quanh tôn đại nương tiếp thu người trong thôn hâm mộ khen tặng ghen ghét tầm mắt kia chính là trong lòng Mị A, đã bao nhiêu năm, nàng Tôn đại hoa cuối cùng có nảy dương mi thổ khí một ngày. Tường nàng Tôn đại hoa Tuổi trẻ khi gả cho triệu lao thật, thượng có lao công công nhược bà bà muốn dưỡng hạ có chú em, cô em chồng muốn lôi kéo, nhật tử quá đến kêu kêu một cái gian năn a Sau lại hầu hạ cha mẹ chồng cuối cùng đoạn đường, lại cấp chú em cưới thế tử, cô em chồng gả cho người ra, trong nhà đó là bối sách nợ, chính mình lại sinh dưỡng ba trai hai gái, nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu, trượng phu lại thành thật, ở trong thôn á thật đúng là bài không thượng hào. Vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy, ai biết. Trong nhà một chút ra hai cái bị trò chơi chi thần lựa chọn cháu gái, chỉ một thoáng, lương liền thẳng đi lên. Này không, người trong thôn ánh mắt cùng thái độ lập tức liền thay đổi, hai cháu gái bị lựa chọn ngày đó, đừng nói thôn trưởng, chấn trưởng đều tới, làng trên xóm dưới các hương thân, cũng là chen chúc tới nhà nàng chúc mừng. Tôn đại hoa cảm thấy đời này liền không có như vậy phong cảnh qua thời điểm, nghe đại gia hỏa thổi phồng hâm mộ, nhìn thường thường đầu lại đây cực kỳ hâm mộ thậm chí ghen ghét ánh mắt quả thực là so ngày nóng bức uống lên nước ố mai ướp lạnh còn sẵn A. Mà này, đều là nàng có hai cái hảo cháu gái, đều là bởi vì trò chơi chi thần. Nói đến trò chơi này chi thần A, kia chính là thần kỳ vô cùng, nghe nói A, là sáu bảy chục năm trước, đại nhã quốc thành lập thứ 20 năm, cả nước tao ngộ trăm năm khó gặp đại khô hạn khi xuất hiện. Khi đó mọi người nhật tử A, lao khổ, chạy nạn người cùng con kiến dường như rậm rạp nhìn không thấy đầu đôi, đi tới đi tới liền ngã xuống lại càng không biết có bao nhiêu. Liên ở cả nước lại lần nữa muốn loạn lên thời điểm, chơi phù hộ phong nhã, trò chơi chi thần xuất hiện. Nghe nói, kia một ngày chỉ thấy phía chân trời một đạo u lam sắc quang mang hiện lên, cả nước các nơi người đều nghe thấy được trò chơi chi thần thanh âm. Kiểm tra đo lường đến trí tuệ văn minh, trò chơi hệ thống kích hoạt chung. Kích hoạt tiến độ, 0.01%, 0.03%, 0.1% 0 0 100 Đinh! Trò chơi kích hoạt. Làm dụng sử ta vui sướng toàn cầu thí nghiệm bản hiện thực hướng trò chơi online. Buồn trò chơi từ trò chơi chi thần xuất phẩm, toàn vũ trụ bản quyền danh sách hào ý gì 38190000001, chấp hành hệ thống số 001. Chưa mệnh danh hành tinh 1008 hào trí tuệ sinh mệnh người chơi, hoan nên đi vào làm ruộng sử ta vui sướng, phía dưới tùy cơ rút ra nội chắc người chơi, bị lựa chọn người chơi có đồng ý, cự tuyệt lựa chọn quyền. kia một ngày Bất đồng chạy nạn quần thể xuất hiện vài cái bị trò chơi chi thần lựa chọn người, có nhát gan không dám trả lời, có hơi thở thoi thóp tưởng đua một phen, sau đó lựa chọn đồng ý người liền ở đại gia mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Lúc ấy kia nhát gan còn thực may mắn, cho rằng chính mình bảo vệ một mạng. Nhưng sau lại, lại là ruột đều hối thành, bởi vì những cái đó biến mất người, mà sau không chỉ có đã trở lại, còn mang đến trò chơi chi thần ban cho lương thực. Căn cứ trở về người ta nói, bọn họ là đi tới rồi trò chơi chi thần thế giới. Nơi đó mặt chỉ có hắn một người, một tòa vương bức màu trắng tường đá nhà tranh đỉnh phòng ở, phòng ở có nhà chính, một cái ngủ phòng, một cái phóng nông cụ chờ tạ vật phòng, một cái phòng bếp một cái tắm rửa phòng, còn có một cái kho hàng. Phòng ở bên ngoài chính là một mẫu đất, một mẫu phì nhiều, khai khẩn tốt, đai trồng trọt thổ địa. Đứng ở thổ địa thượng, trò chơi chi thần hệ thống số 001 liền sẽ nhắc nhở người muốn gieo giống. Hạt giống cùng nông cụ đều ở phòng tạ vật, chờ người gieo giống xong, còn sẽ nhắc nhở người tới nước Nhà ở bên cạnh liền có một cái dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt, vọng không thấy ngọn nguồn ở đâu. Mà ngươi hoạt động nơi chính là tại đây nhà ở chung quanh, mặt khác nơi xa có thể thấy được thiên địa, ngọn núi, cánh rừng, đều đi không được. Một khi đi ra phạm vi, sẽ có một thấy vô hình tường ngăn trở. Những cái đó chạy nạ người tiến vào sau, bất chấp nhiều như vậy, tới trước phòng bếp tìm ăn. Trong phòng bếp là nông gia thổ bếp, mặt trên giá đại trảo sắt cùng tiểu âm sành, trên bệ bếp giao phê cái thất gỗ đầy đủ mọi thứ bếp khẩu bên mã chỉnh chỉnh tề tề tuổi lửa. Ngoài ra bên trong còn có một ngụm lưu nước to cùng gạo lu, một cái năm đấu quẩy. Lưu nước là sạch sẽ thủy, lưu gạo là trắng bóng gạo, năm đấu trong ngăn tủ phóng chén đũa, rau dưa bột mì cùng một cái hong gió tốt thì khô. Toàn bộ bài trí liền cùng gia đình điều kiện tốt nông thôn phòng bếp cơ hồ giống nhau. Chạy nạn đi vào người chơi lập tức liền cho chính mình chỉnh một ngụm ăn. Ăn uống no đủ mãn lại đây sau, mới có tâm tình tự hỏi khác. Muốn nói sợ hãi, kia khẳng định là có. Phải biết rằng, lúc này toàn cầu xã hội tiến trình còn ở vào bộ lạc, nô lệ chế, phong kiến đế chế, quân chủ chiều hội chế cùng bậc đoạn, phương Tây quốc gia còn ở địa bàn thượng đánh nhau tranh địa bàn, ánh mắt còn chưa chuyển hướng biển rộng. Phương Đông quốc gia trừ bỏ Đại Nhã quốc, mà khác quốc gia cùng phương Tây không gì khác nhau. Mà Đại Nhã quốc trên thực tế lại nói tiếp cũng không có hảo đi nơi nào. Ở Tông Thái tổ thành lập Đại Nhã quốc phía trước, cái này quốc gia chia 5 xẻ bảy, biên cương bộ lạc đánh cướp qu Mọi người chịu đủ chiến tranh lao dịch thuế má cướp bóc chi khổ, đưa mắt nhìn lại dân chúng lầm than tiếng kêu than dậy trời đất. Nếu không phải Tống Thái Tổ khai cục chỉnh cái hỏa lực siêu cường đại pháo, lấy ngang ngược vũ lực thống nhất nát đất, đánh chết đánh cho tàn phế đánh phục Nhung địch, kiến quốc sau lại chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, thiết lập một cái lại một cái 5 năm kế hoạch, cải cách chế độ, Cổ Vũ Phát Minh, Cổ Vũ Sinh Hoa, Cổ Vũ nữ nhân đi ra, mạnh mẽ tổ chức nữ tử trường học, tổ chức nữ tính nhà xưởng, chế định ban bố chấp hành tân pháp. Cả nước trên dưới tản nhận chảo xóa nạn mù chữ tản nhận chảo tham. Quan bài trừ phong kiến mê tín thủ tiêu rất nhiều không lao động gì trô miếu, làm rối loạn thượng trăm năm phong nhã hoán khẩu khí, không chuẩn so phương Tây quốc gia còn không bằng. Cũng là Tống Thái Tổ, khai sáng quân chủ chiều hội chế độ, đem quyền lực từ đế vương trên tay hạ phong đến quan viên trong tay, lại nghiêm khắc thiết lập ước thúc hoàng tộc quyền lực pháp luật, ước thúc quý tộc pháp luật, cũng cường lực thi hành, mới có chân chính thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chân chính ở đại trên mặt làm được mỗi người bình đẳng. Bất quá có lẽ đúng là Tống Thái tổ quá mức dốc hết sức lực đại Nhã Quốc thành lập sau mới chấp hành ba cái 5 năm kế hoạch cái thứ tư 5 năm kế hoạch mới vừa triển khai 025 Tống Thái tổ liền đột một mất lúc ấy cử quốc trên giới cái loại này bi thống mọi người phát ra từ nội tâm bi thường là khó có thể hình dung cũng may Tống Thái tổ qua đời trước đại Nhã Quốc cơ bản đi lên quỹ đạo chính trị kinh tế quân sự pháp luật chờ phương diện đều cơ bản hoàn thiện hoàn quyền giao tiếp phi thường thuận lợi không có minhh biến không có thấy biết Làm phong nhã ba tánh an ổn, vui sướng hướng vinh nhật tử không có bị phá hư. Chỉ là, không có nhân họa lại có thiên thai, ai biết thái tổ qua đời một năm hiếu kỳ vừa qua khỏi, đại nhã quốc liền bắt đầu phát sinh nạn hạn hán, thả còn không phải một tỉnh một châu nơi, mà là cả nước quá nửa khu vực gặp thai họa, năm thứ nhất cứu tế điều động kịp thời còn ổn được, năm thứ hai vẫn là tiếp tục hạn, mà mặt khác ban đầu không gặp thai họa địa phương lại có một ít gặp hồng nạn đúng hại, đưa mắt nhìn lại, tiêu cơ hồ là cả nước trên giới đều ở đúng Triều đình lại có thể lại, không. Có lương thực, cũng rất khó chuyển động a. Cũng là vì như thế, mới có đại chạy nạn hiện tượng. Chạy nạn thời điểm chỉ nghĩ sống, thần thần quỷ quỷ đều không sợ. Hiện tại thật xuất hiện thần dị hiện tượng, ăn uống no đủ sau, kia sợ hãi kính không phải lên đây. Chính là này cũng không bên người có thể giao lưu, trò chơi chi thần hệ thống đại nhân chỉ có người đạp lên thổ địa thượng mới có thể mở miệng muốn ngươi gieo giống, mặc khắc cũng vô pháp giao lưu. Sợ hãi sợ hãi, kia còn có thể lại như thế nào? Nhật tử còn phải quá a Hơn nữa đại nhã quốc ba tánh tuyên khắc ở trong xương cốt liền có làm ruộng bản năng, kia phì nhiều thượng đẳng hảo thổ địa, hoang rất đáng tiếc. Đặc biệt là ở liên tục 2 năm, thấy nhiều da nẻ thổ địa, kia càng là quý trọng loại này vừa thấy là có thể mọc ra hảo lương thực địa. Cũng không nghĩ nhiều như vậy, vén tay háo chính là làm. Chứ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ, đó chính là làm ruộng. Nếu không phải trong lòng nhớ thương còn tại chạy nạn cha mẹ thê nhi huynh đệ tỉ mỗi nhóm, cuộc sống này a thật đúng là thư à, ý Bất quá chờ gieo sau, mọi người mới phát hiện, trò chơi chi thần thổ địa chính là lợi hại, bình thường tiểu mạch từ gieo giống đến thu hoạch muôn mấy tháng, mà ở trò chơi chi thần nơi này, thế nhưng 10 ngày liền có thể thu hoạch. Đương kia vàng nóng ánh mạch tuệ xuất hiện ở trước mắt khi, bị lựa chọn người chơi cũng không dám tin tưởng. Ở hệ thống đại nhân nhắc nhở hạ dùng lươi hái thu hoạch sau, đều không cần chính mình thủ công tuốt hạt, cắt tốt lúa mạch non sẽ tự động tuốt hạt cũng mất nước nhập thương. Một mẫu đất mâu sản Số lượng thượng không thể nói là nhiều, bởi vì ở Tống Thái Tổ thời kỳ Đại Nhã quốc tiểu mạch thông qua chọn giống và gây giống loại tốt chờ phương thức, liền từ mẫu sản 100 cân tả hữu thực hiện mẫu sản 200 300 cân, tốt nhất ruộng tốt còn có thể có 400 cân. Nhưng trò chơi này chi thần lúa mạch là viên viên đều no đủ, hơn nữa chỉ cần 10 ngày là có thể một thụ, này còn không hài lòng. Hơn nữa thu hoạch xong cũng không cần ngươi cày ruộng, kho hàng lại sẽ xuất hiện hạt giống, có thể giống lần trước như vậy trực tiếp gieo giống, vô cùng hàm tiếp. Quả thực hoàn mỹ, quan trọng nhất là, đem lúa mạch nhập thương sau, liền có thể lựa chọn về nhà, về nhà sau tùy thời còn có thể lựa chọn tiến vào Từ cái nào vị trí đi vào, liền từ cái nào vị trí hồi. Hơn nữa về nhà sau còn có thể đem kho hàng 100 cân lúa mạch mang về. nay vẫn là một cấp người chơi, chờ thăng vì hai cấp người chơi liền có thể giữ gà, 3 cấp người chơi có thể giữ vịt 4 cấp người chơi có thể loại cây ăn quả, 5 cấp người chơi có thể nuôi heo, 6 cấp người chơi có thể dạy vải. 7 cấp người chơi có thể hủ rượu, 8 cấp người chơi có thể dưỡng yêu. Trước mắt đại nhã quốc cấp bậc cao nhất là 30 cấp bậc, đã là cái có điển có phòng có xưởng đại nông trang. Bất quá càng lên cao thăng cấp càng khó, nghe nói đã tạp tại đây cấp bậc đã nhiều năm. Mà ở này vài thập nghiên gian, trò chơi chi thần mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ rút ra tân người chơi tiến bào, tần suất đại khái là một năm một lần. Nhưng là mỗi lần rút ra nhân số đều rất ít, theo đại nhã quốc phía chính phủ thống kê. Mỗi năm cả nước rút ra nhân số đại khái là ở 5100 tri gian, chỉnh thể thượng phập phòng khá lớn, tạm thời tìm không thấy thiết xác quy luật. Mà bị lựa chọn người chơi cũng là không có quy luật như theo, chứ bỏ 15 tuổi dưới hai đồng, mặt khác các tuổi tác đều có. Mà bị lựa chọn người chơi, đều không ngoại lệ, cho dù là kém cỏi nhất, đều có thể làm nhà mình sinh hoạt có cái thay đổi. Hơn nữa phía chính phủ quy định, 10 cấp dưới người chơi được đến sở hữu vật tư đều không cần một thuế, cũng chính là 10 cấp bậc trở lên hạn chế tương đối nhiều một chút. Nhưng có thể làm đến 10 cấp bậc, kia trong nhà hoàn toàn đã thực hiện giàu có, căn bản liền không ảnh hưởng. Cho nên, ở nếm đến trở thành trò chơi chi thần người chơi chỗ tốt sau, người chơi thân phận mới có thể như vậy làm người hâm mộ. Bởi vì ở bị lựa chọn, có được người chơi thân phận kia một khắc, liền chú định này một nhà, muốn bắt đầu đi lên. Đừng nói tôn đại nương dương mi thổ khí, toàn bộ triệu gia đều dương mi thổ khí, đặc biệt là tôn đại nương con thứ hai một nhà. Tôn đại nương sinh ba trai hai gái, toàn bộ đều kết hôn thành gia. Bất quá cũng không có phân ra, trong nhà vẫn là tôn đại nương cùng nàng trượng phu triệu lao thật đương ra làm chủ. lão đại triệu mãn thương cưới cùng thôn cô nương triệu Mỹ Anh, sinh hai trai hai gái, đại khuê nữ 19 tuổi, xuất giá. Đại nhi tử 18 tuổi, đã tương xem trọng nhân ra, chờ năm nay thu hoạch vụ thu sau kết hôn. Con thứ tháng 2 năm 17 tuổi, còn ở chấn trên niệm thư, tiểu khuê nữ 16 tuổi, cũng ở niệm thư. Lao nhị triệu mãn lương năm sau cưới rửa sơn thôn cô nương hứa nhịn nghi. Sinh ba cái khuê nữ, đại khuê nữ 17 tuổi, nhị khuê nữ 16 tuổi, Tam khuê nữ 15 tuổi, ba cái khuê nữ trừ bỏ đại khuê nữ niệm đến sơ chung, mặt khác hai khuê nữ thượng xong thôn tiểu liền không nhậm thư, ngày thường ở nhà làm việc, chờ tường xem nhân ra. Lào tam triệu mãn điển tuổi tác so hai cái ca ca tiểu rất nhiều, năm trước mới cưới vợ, thê tử là tôn đại nương nhà mẹ đẻ tứ ca tiểu nữ nhi tôn lan hương, cái này tứ ca không phải thân sinh, là tôn đại hoa cha mẹ nhặt, bất quá từ nhỏ nuôi lớn. Cùng thân ca không khác biệt, vào cửa tới thực tranh đua, năm nay đầu năm liền sinh cái đại béo tiểu tử. Mà lần này bị trò chơi chi thần lựa chọn chính là lão đại gia tiểu khuê nữ triệu Bảo Châu cùng lão nhị gia nhị khuê nữ triệu Hà Hoa. Lão đại phu Thê hai không cần phải nói, bởi vì là trưởng tử, lại sinh trưởng tôn, ở triệu gia địa vị vẫn luôn rất cao, đối lớn lên xinh đẹp, tính tình ngoan ngoan nghe lời tiểu khuê nữ triệu Bảo Châu tự nhiên là yêu thương. Hơn nữa trong Lược Triệu Bảo Châu, thời điểm lão đại thê tử Triệu Mị Anh mơ thấy một viên kim quang lấp lánh châu ngọc, liền thực tự tin nhà mình khuê nữ nhất định sẽ có tiền đồ. Lần này nàng bị trò chơi chi thần lựa chọn, Triệu Mị Anh kích động hưng phấn rất nhiều lại bước lên. Năm đó cái kia châu báo ngậm, thổi phong chính mình thai mộng trở thành sự thật. Mà lão nhị phu thê cao hứng, kỳ thật không thể so lão đại phu thê thiếu. Tuy rằng tông thái tổ hắn lão nhân gia vẫn luôn tôn sùng nam nữ bình đẳng mỗi người bình đẳng, còn thiết trí pháp luật cấm gièm chết trẻ sơ sinh. Ở trên pháp luật bảo hộ phụ nữ quyền lợi, nhưng ở lấy làm ruộng mà sống nông thôn cùng thiếu phát đạt khu vực, mọi người trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn như cũ ăn sầu bé lến dễ. Triệu mãn lương cùng thê tử hứa nhị ni đều là trong nhà lão nhị, đều là bị bỏ qua cái kia, hai vợ chồng tính tình liền tương đối nặng nghề, kết quả còn liên tiếp sinh ba cái khuê nữ, một cái nhi tử đều không có, trong lòng cái loại này buồn khổ, cũng đừng để ra. Bởi vì này, ngày thường hai vợ chồng đều cảm thấy lùn huynh đệ một đầu. Trong nhà ngoài ngọ hai người đều vùi đầu khổ làm, có hại cũng hướng trong bụng ướt. Đặc biệt là năm nay lão tam gia cũng sinh một cái nam và sau, hai vợ chồng bối, đều cảm giác càng cong. Cho rằng đời này cũng cứ như vậy, ba cái khuê nữ lưu một cái lập nữ hộ ở nhà kén rể, cũng hảo có người dưỡng lao tống trung. Không tưởng tưởng, nhà mình nhị khuê nữ thế nhưng bị trò chơi chi thần cấp lựa chọn. Lập tức, cái này nặng nghề mười mấy năm nhị phòng, đều tựa như đỉnh đầu mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống dưới chỉ một cái sáng sửa A. Nông thôn khu vực trọng nam khinh nữ không sai, nhưng đó là vì sinh tồn, nam ba đa tải có thể chiếu cô đến hào đồng ruộng, mới có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng nếu là trong nhà có người chơi, sinh nam sinh nữ đều không quan trọng, bởi vì tương lai có thể thấy được, nhà này nhật tử tuyệt đối không có trở ngại. Hơn nữa đối người chơi tới nói cơ bản chỉ có cưới tiến bào, không có gả đi ra ngoài, vô luận nam nữ, chỉ cần thành người chơi, cơ bản đều là tự thành một hộ, đều chỉ có cưới tiến cư� Sinh hài tử cũng là cùng người chơi họ. nay không phải truyền thống thượng kén rể, kén rể là gọi người xem thấp liếc mắt một cái, mà gả cho người chơi, còn lại là làm người cực kỳ hâm mộ, là làm người cướp phải gả. Nam gả cho người chơi, cũng chỉ có làm người hâm mộ phân. Bởi vậy, nhị khuê nữ triệu hà hoa trở thành người chơi, cấp nhị phòng cảm giác chính là, nửa đời sau đều có kiên cố dựa vào. Đại khuê nữ tam khuê nữ gả đi ra ngoài không sợ người khi dễ. Triệu mãn lương vợ chồng không hề bởi vì không sinh nam hoa mà tự ti. Từ triệu hà hoa trở thành người chơi kia một khắc hởi, triệu mãn lương vợ chồng lưng nháy mắt thẳng thắn toàn bộ tinh thần khí đều không giống nhau. Cha, trong nhà sống về sau có phải hay không không cần ta làm nhiều như vậy? Đại bá nương bọn họ có phải hay không không thể lại đem các nàng sống đẩy cho chúng ta làm? 15 tuổi triệu lan hoa tính tình có chút nước nhát, lúc này nhị tỷ trở thành người chơi sau, cũng lớn mật rất nhiều, chuyện thứ nhất liền tưởng đẩy rất một ít sống không làm. Mấy năm nay nhị phòng không ngừng hai vợ chồng có hại, liên quan hải tử cũng có hại, trong nhà giặt quần áo rửa chén uy gà uy heo chờ này đó việc cơ bản đều là nhị phòng ba cái hại tử. Đại bá nương còn sẽ sai xử các nàng làm chút khác việc, cùng sai xử tiểu nha hoàn dường như, trên mặt không dám phát tác ra tới, nội tâm như thế nào không có bị khuất toán khí đâu. Triệu mãn lương nhìn nhỏ gầy tam nha đầu, đều cảm thấy chính mình mối toan, nhà mình rốt cuộc muốn hết khổ, là, về sau ta đều chỉ làm ta kia phân, mặt khác không làm. Đào hoa việc hôn nhân, cũng lại trầm rãi, ta hảo hảo chọn hảo nhân ra. Bọn họ nhị phòng, sau này đều phải ngẩn đầu đỡ ngực là người. Mà bị ký thắc kỳ vọng cao lý vi nhuy, hoặc là nói triệu hà hoa, cũng rốt cuộc có muộn tới ký ức. Sau đó, nàng liền muốn mắng nương. Bởi vì, nàng phát hiện chính mình không phải mới vừa xuyên qua, mà là xuyên qua 16 năm, bị lựa chọn trở thành người chơi đi vào trò chơi thế giới, mới nhân duyên trùng hợp khôi phục kiếp trước ký ức. Nói cách khác. Đời trước trong lúc ngủ mơ đáp ứng rồi tới làm ruộng dưỡng lao sau, nàng liền thai xuyên, đầu thai đến tiểu câu thôn triệu lao thật nhị con dâu hứa nhị nì trong bụng. Sau khi sinh không có ký ức, làm dân bản xứ sinh sống 16 năm, 3 tuổi uy gà 6 tuổi chém cỏ heo, 7 tuổi bách với đại nhã quốc 6 năm giáo dục bắt buộc mới thượng thôn tiểu, tiểu học tốt nghiệp trực tiếp bỏ học, ở nhà khâu khâu vá vá cọ cọ rửa rửa, chỉnh một cái tiểu nữ công, nếu không phải bị lựa chọn vì người. Chơi, kia qua cái 1-2 năm đại tỷ xuất giá sau Nàng cũng muốn bị gả đi ra ngoài, sau đó đổi cái địa phương sinh nhi dục nữ tiếp tục làm việc. Nhìn chính mình thô ráp đôi tay, Lý huy duy chỉ nghĩ mang to, cái này kêu dưỡng lão. Dưỡng lão là không vì sinh kế bon ba, nhàn nhã. Chẳng sợ thêm cái làm ruộng tiền tố, cũng không phải bộ dáng này tiểu nha hoàn dường như làm việc a. Hơn nữa nàng tưởng làm ruộng chỉ là lý tưởng hóa, sinh hoạt ở nông thôn, phòng trước phòng sau trồng chút rau bộ dáng này. Bằng không mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Này tính cái gì dưỡng lao a Nếu không phải đem nàng không biết hai đem nàng đưa lại đây, Lý Huy Nguy quyết định phải hảo hảo cùng nó lý luận lý luận đánh cái giá. Đến nỗi hiện tại, kia còn có thể sao mà, tiền 15 năm khổ đều bị, hiện tại thật vất vả trở thành người chơi, lại có bàn tay vàng, ngày lành mắt thấy muốn tới, còn chết thẳng cẳng kháng nghị không thành. Tới đâu hay tới đó, nàng Lý Huy Nguy chính là thích hướng tính rất mạnh. Chờ hạn, làm nàng trước gặm khẩu cà chua, bình thường có thể ăn nàng lại làm. Không thể ăn chết thẳng cẳng cũng liền tính. Dù sao muốn nàng lại giống như tiền 15 năm như vậy quá khổ nhật tử, nàng là không làm. Nàng hiện tại liền phải hưởng thụ, liền phải bàn tay vàng, liền phải nàng cho rằng làm ruộng dưỡng lão Thanh niên dưỡng lão từ ta làm khởi. 002 L-E-O-S-I-N-G Phần 2 002 Ở thực nghiệm trừ bỏ kho hàng vật tư có thể lấy ra, mặt khác đều không thể lấy ra, hơn nữa người cũng vào không được bên trong cũng vô pháp đem đồ vật đặt ở mộng tưởng nông trường bên trong về sau, Lý Huy Nguy tâm một hành, quyết định lấy thân thử độc chính mình ăn cà chua. Nàng tin tưởng cho nàng cái này bàn tay vàng, tổng không đến mức là kêu nàng chỉ có thể xem không thể dùng. Bất quá còn đừng nói, trò chơi xuất phẩm cà chua chính là ăn đến hương, cực kỳ giống Lý Huy Nguy trong trí nhớ khi còn nhỏ ăn cái loại này không có đánh nông dược không có các loại lung tung rối loạn chuyển gen gì cà chua, hơn nữa cái đầu cực đại, không sai biệt lắm là nàng hai cái nắm tay lớn nhỏ Phỏng trừng đều có nửa cân trọng. Thể tích lớn như vậy, lại nửa điểm không ảnh hưởng vị, làm nàng ăn xong rồi toàn bộ nhịn không được lại ăn một cái. Nếu có thể có yêm mai bô, nhét ở cả chua nhương bên trong, kia vị càng tuyệt, chua chua ngọt ngọt, lệnh người miệng lươi sinh tân. Bất quá trước mắt đừng nói yêm mai bô, nàng liền thanh mai đều không có. Cũng không biết kế tiếp thăng cấp nàng mộng tưởng nông trường có thể hay không loại thanh mai thủ có thể nói nàng nhất định phải phơi chút thanh mai tới tất cả chua. Lý Huy Nguy vừa nghĩ một bên ăn luôn kho hàng trước kia tồn cà chua. Liên tiếp ăn xong hai cái, thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe, sợ thời gian quá ngắn ảnh hưởng còn không có ra tới. Lý Huy Nguy còn riêng lại đợi một hồi, xác định chính mình thật sự không có bất luận cái gì không thích hứng lúc sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể tồn tại vẫn là tồn tại hảo. kia nói cách khác, nàng mộng tưởng nông trường đồ ăn không chỉ có là có thể lấy ra, hơn nữa là thật sự nhưng dùng ăn. Này còn không phải là nàng trước kia chơi trò chơi khi tâm tâm niệm nghiệm nghị mị sự sao. Lý Huy Nguy lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, gì cũng mặc kệ trước tính toán khởi chính mình kho hàng trước mắt chữ hàng tới. Toàn bộ nội dung là tổng vật tư, dựa theo kiện số tới xem như 385 kiện, nguyên bản 387, nhưng là nàng ăn luôn hai cái cà chua, mà phía dưới phân loại mục nhỏ lục từng người có. Tây nông nghiệp tiểu mạch 6, bắp 12, khoai tây 12, đông 24, ớt cây 11, khoai lang đỏ 6. Cây mĩa 12, cải trắng 2, củ cải trắng 8, dưa leo 12, thịt trứng mại sữa bò 29, trứng gà 12, thịt ba chỉ 18, mật ong 16, lông dê 6. Gia công phẩm dâu tây tương 1, hoàng đào tương 4, suốt cà chua 6, nấm hương đồ ăn bao 6, bánh bao thịt 1, luộc trứng 4, bánh mì 4, ly giấy bánh kem 12, hamburger 8, khoai điều 2, đi giả 8, sang nguyễn 1, đường cắt trắng 2, băng quân 1, kem ốp quế 8, kem 5, chối mưu xạ cây 2. Format 12, sữa chua 8, kèo 2, chô cô 2, khăn giấy 4, vải bông 8, tơ lụa 1, len sợi đoàn 2, sơ mi trắng 8, lông dê sáng 3, áo bông 4, váy 6, cửu thức ăn chăn nuôi 6, gà thức ăn chăn nuôi 2, heo thức ăn chăn nuôi 1, bò sữa thức ăn chăn nuôi 2, trái cây quả táo 20, mít 1, chuối 2, thủy mật đào 8, dưa hấu 3, dứa 18, quả vải 10, công cụ cái sèn 8, dự 7, cây bưa 8, sơn 2, pha lê 1. Gạch 5. Kim loại kim khối 4, bạc khối 8, đồng khối 12. Nhìn mấy thứ này, còn có toàn bộ nông trường đãi thu hoạch cây nông nghiệp, đái thu nông sản phẩm từ từ. Lý huy nhuy nháy mắt có loại chính mình là đại phú ông cảm giác. Hơn nữa kim khối bạc khối đồng khối ai? Đây là đại nhã quốc phía chính phủ tiền nha. Mỗi một khối đều là một cân trọng, một hoàng kim tương đương 10 lượng bạc trắng, mà hiện tại 10 lượng bạc trắng cũng đủ mua 2 mẫu đất. Nói cách khác, chỉ là 4 khối vàng nàng liền có thể mua 200 mẫu đất trực tiếp đương cái tiểu địa chủ. Đương nhiên, hiện tại chính sách thượng đối thổ địa mua bán rất là nghiêm khắc, hơn nữa phong nhã triểu từ khi 6 chục năm trước kia chàng thiên thai lúc sau, quốc gia phát triển vẫn luôn đều khá tốt, 3 cánh ăn, cư lạc nghiệp, cũng không phải người xe bán khai quật địa. Bất quá có tiền liền có năm chắc sao, trên người suy tiền, đi đâu đều không hoảng hốt. Hiện tại lý uy như chính là cái này tâm thái, có tiền có đồ ăn, nếu là đặt ở xuyên qua trước, nàng một giây về quê Nam yên. Nhưng hiện tại ngấm lại cổ đại cha mẹ tì mội, vẫn là hơi chút nỗ lực hạ đi. Nói thật, ở khôi phục ký ức phía trước, Lý Vi Nguy cho rằng chính mình là cổ đại triệu hà hoa thời điểm, nàng sắc thật rất nản lòng thoai trí, đặc biệt là cùng chỉ so chính mình vãn hai ngày sinh ra đường muội triệu bảo châu đối lập thời điểm, Lý Vi Nguy cảm thấy chính mình nhân sinh thật là ưu ám. Tư nàng có ký ức hởi, chính mình liền muốn dậy sớm làm việc, bất luận hàng thử, mỗi ngày trời chưa sáng liền tỉnh lại. Quét rác phết đất giặt quần áo băm cỏ heo rửa chén mang tiểu hài tử. Trong nhà rất giống là không có cuối dường như, một kiện làm xong luôn có một kiện. Chờ đến hơi chút lớn lên bỏ học, còn muốn xuống đất làm việc nhà nông. Mà lúc này, đại phòng đường muội triệu bảo châu cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tĩnh mà ở nhà viết làm bài tập nhìn xem thư, chính là ngoan ngoan hiểu chuyện. Như vậy đối lập dưới, người sao có thể không sinh oán khí đâu. Lý Huy Như nhớ rõ chính mình liền bùng nổ quá, là ở nàng bỏ học sau cái nào kinh nghỉ. Tân học năm sắp khai giảng thời điểm, nàng trên mặt đất bận việc xong trở về, đại bá nương chính mang theo Triệu Bảo Châu từ chấn trên mua Tân học kỳ văn phòng phẩm trở về, trên mặt cười đến thực ôn nhu, một tay nắm Triệu Bảo Châu, một tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hơi hơi túi đầu cùng Triệu Bảo Châu nói cái gì đó, Triệu Bảo Châu tính trẻ con trắng nón trên mặt cũng là cười, cười ra hai cái má lúm đồng tiền, có vẻ khí lại đáng yêu. Ngay lúc đó Triệu Hà Hoa nhìn một màn này không tự giác xem ngây người. đại bá nương làm như chú ý tới nàng tầm mắt. Vừa đi một bên ngẩn đầu nhìn về phía nàng, sau đó phi thường không chút để ý mà nói, nhị Nha, đợi lát nữa đem Bảo Châu quần áo mới tẩy một chút, nàng Hậu Thiên muốn xuyên đi đi học." Kia một khắc, Triệu Hà Hoa không biết vì sao trên tay còn không có bông lưới hái liền đột nhiên nện ở trên mặt đất, không thảy. Dựa vào cái gì muốn ta tẩy? Đó là Triệu Hà Hoa có ký ức tới nay lần đầu tiên như vậy kịch liệt biểu đạt ra bản thân sinh khí cùng bất mãn, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đại bá nương cùng Triệu Bảo Châu đi đến gần. Còn dọa nhảy dựng, Triệu Bảo Châu hốc mắt lập tức phím hồng, sợ hãi mà tránh ở đại bá nương trong lòng ngược xem nàng, như là không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đường tỉ muốn sinh khí. Thực nhỏ yếu thực vô tội, như là thiên chân không dành thế sự tiểu bạch thỏ. Lý huy như rõ ràng mà nhớ lại tới, kia một cái chấp mắt nàng, nội tâm là có ác liệt khoái ý ở mánh liệt. Nàng sinh khí là cự tuyệt là hữu dụng, xem, Triệu Bảo Châu không phải bị nàng dọa tới rồi sao. Nhưng mà loại này khoái ý duy trì không đến một phút. Phản ứng lại đây đại bá nương không lưng nhanh chóng bế lên triệu bảo châu vào phòng, lao tới liền cho nàng một cái tát, đổ hập xuống mắng nàng, dùng địa phương nhất ác độc nguồn ngữ nhục nhát nàng, còn làm nàng muốn tìm cái chết tìm một chỗ chết, lười hài nếu là thường tới rồi nhà nàng bảo châu nàng một cái mệnh đều không đủ bồi. Kêu một ngày triệu hà hoa không ngừng ăn đánh, bị trồm héo, bị mang to, còn bị đóng phòng chất tuổi không cho phép ăn cơm. Nguyên nhân là mãi mãi nghe xong đại bá nương nói nàng thiếu chút nữa đem lười hài ném tới nàng cùng Bảo Châu sự tình sau Cảm thấy nàng tính tình ymu, không có thủ túc tình cảm, không phục quản giáo muốn phi thiên, đến áp một áp. Vì làm nàng cha mẹ tỉ muội không trộm cho nàng cơm, đại bá nương còn một sữa từ trước hạ bản chạy lấy người, tự mình từ đầu tới đôi nhìn chằm chằm nàng nương cùng tỉ tỉ muội muội thu thập chén đũa rửa chén. Ngay mùa hè phòng chất tủi lại buồn lại nhiệt con muỗi lại nhiều, Triệu Hà Hoa từ trong đất bận việc xong liền cái gì cũng chưa ăn cũng không uống, lại khát lại vây, một người ở đen như mực phòng chất tuổi, đối trong lòng tạo thành thương tổn sắc thật là rất lớn. Triệu Hà Hoa kia một khắc, sắc thật nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Khi đó nàng mới vài tuổi đâu. Cũng liền 13 tuổi, từ nhỏ đến lớn, liền chấn trên cũng chưa đi qua. Nàng mục trô thấy là này một mảnh thiên địa, hẹp hòi, chật trội, âm mù, không có kiếp trước ký ức Triệu Hà Hoa bị hoàn cảnh bôi thành quái gỡ trầm mạc mẫn cảm bộ dáng Từ nhỏ đến lớn từ ngoại giới được đến chính năng lượng cùng vui sướng như vậy như vậy thiếu, mà xúc động dưới một lần phản kháng cùng bùng nổ liền nên đón mưa rền gió giữ đà kích. Nàng sao có thể sẽ không muốn từ bỏ đâu Sau lại, đem nàng kéo trở về chính là nàng cha nửa đêm ở cả nhà ngủ say sau chạy tới trong đất đầu trộm đào khoai lang đỏ Không có nướng, không dám nướng, liền như vậy làm nàng nương đưa cho nàng, chính mình đứng ở bên ngoài thông khí Nàng cha thậm chí không dám chích một cái cả chua cho nàng, chẳng sợ đó là hắn cùng nương hầu hạ lên Nhưng là nơi này cả chua kết quả thiếu, mỗi một cái đều có thể đến trấn trên đi bán Nàng ngại ngại đối mỗi một cái cả chua đều trong lòng hiểu rõ chỉ dám đi đảo không như vậy rõ ràng khoai lang đỏ. Thậm chí, cũng chỉ có thể đi đảo khoai lang đỏ, bởi vì không sinh nhi tử không được sủng, hai vợ chồng liền tiền riêng cũng không dám nhiều tàng, càng đừng nói giống đại bá nương như vậy mua bánh hoạch đảo trứng gà bánh chờ dấu ở trong phòng cho nàng hài tự ăn. Nguyệt thượng đầu cảnh nàng thấy nàng nương trong mắt có nước mắt, muốn trách, liền trách ngươi không phải đầu thai đến những người khác ra đi, muốn tới đi theo nương chịu ủy khuất. Hiện tại Lý Huy Nguy nghĩ đến, nội tâm vẫn là có chút phức tạp Nếu không có thai xuyên thành triệu hà hoa này 16 năm, không có ăn như vậy nhiều khổ, trải qua nhiều như vậy, như vậy chẳng sợ nàng xuyên đến 16 tuổi triệu hà hoa trên người, cũng sẽ cảm thấy này đối cha mẹ vô dụng, sẽ không phản kháng, quá mức xem thấp chính mình, chính là nàng xem tiểu thuyết ghét nhất cái loại này bánh bao cha mẹ, còn không phải là không sinh nhi tử sao. Đến nỗi như vậy cùng con bỏ ra giường như mẹ chết mệt sống không dám lớn tiếng nói chuyện không dám phản kháng, còn liên lụy nhà mình hài tử làm một trận sao. Liên hai tử bị người khác đánh, đều không hỗ trợ tìm tới đi nói rõ lý lẽ, ngược lại quái ở trên người mình. Quả thực là bệnh tâm thần. Nhưng là ở không có ký ức kia 16 năm, giống dân bản xứ giống nhau sinh hoạt 16 năm, hoàn cảnh sắc thật làm lý vi bi như biết, ở nông ra không có sinh nhi tử chính là kém một bậc, chẳng sợ cái này đại nhã quốc cũng tuyên dương nam nữ bình đẳng, nữ tính có thể đỉnh một bên thiên, nhưng sự thật chính là, không có nhi tử ai đều có thể cười nhạo ngươi, cười nhạo đến ngươi con lưng Nhật không dậy nổi lửa điểm tiêu ngạo. Ngày qua ngày thay đổi một cách vô tri vô giác, không giống đời sau giao thông phát đạt thông tin phát đạt, không ra khỏi cửa biết rõ thiên hạ sự, có thể mở rộng tầm mắt làm ngươi tiếp thu chính năng lượng một chút đồ vật. Cũng không giống đời sau có như vậy nhiều cơ hội rời xa hoàn cảnh ra ngoài làm công, có thể tránh né nẻ này đó đồn đãi vớ vẩn. Đối với nông gia tôi nói, nhảy ra đi cơ hội so đi cầu độc mộc còn thiếu, có chút người khả năng cả đời liền tại đây phương thiên địa, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cả đời. Cho nên Lý Huy Nguy không phải tán thành đời này cha mẹ cái loại này hành vi, mặc dù đến bây giờ, nàng vẫn như cũ không tán thành. Nàng chỉ là có thể đi lý giải bọn họ vài phần thôi. Bọn họ xác thật muốn nhi tử, xác thật trọng nam kinh nữ, xác thật không thể vì nàng xuất đầu. Nhưng muốn nói bọn họ cha tấn nàng không yêu nàng, kia cũng là giả. Lý Huy Nguy không phải không có cảm nhận được cái hài tử, nàng biết bọn họ đối nàng là có thân tình. Chẳng sợ không như vậy thuần túy, không như vậy phong phú, nhưng Lý Huy Nguy cảm thấy, Dựa vào bọn họ đã cho ái, nàng cũng là có thể tẫn một phần tử nữ trách nhiệm. Đương nhiên, lại giống như từ trước như vậy bánh bao, đó là trăm triệu không được, nàng hiện tại chịu không nổi khí, nếu làm nàng nguy khuất, tiêu ma rất đối cha mẹ thân tình, nàng xác định vững chắc trốn chạy. Chỉ bằng nàng bàn tay vàng ngọng tưởng nông trường cùng thế giới này trò chơi làm ruộng sử ta vui sướng, trốn chạy đều không sợ đói chết chính mình. Đương nhiên, bàn tay vàng là yêu cầu che giấu lên trọng dùng, làm ruộng sử ta vui sướng lại là qua minh lộ. Tuy rằng cái này hiện thực hướng trò chơi thao tác xo so nàng tự mang trò chơi nông trường phiền thoái nhiều, muốn chính mình gieo giống, làm cỏ, thu hoạch, còn muốn 10 ngày mới có thể thu hoạch 100 cân tiểu mạch, thăng cấp cũng rất trưởng, nhưng là không có biện pháp. Đại nhã quốc đối làm ruộng xử ta vui sướng người chơi thân phận thập phần coi trọng, mỗi một cái bị trò chơi lựa chọn người chơi đều phải đăng ký trong danh sách, có thể hưởng thụ nhất định thu nhập từ thuế ưu đãi. Mà xã hội thượng đối thưa thất người chơi thân phận cũng rất là tôn sùng có điểm giống nàng kiếp trước năm 60 niên đại nông thôn ra cái công nhân giống nhau, thậm chí so với kia còn muốn càng tốt. Rốt cuộc đại nhã quốc trước mắt có 100 triệu 6.000 vạn dân cư, mỗi năm người chơi mới mấy cái. Chính là này 6-70 năm tích lũy, tổng người chơi nhân số khoảng cách 1 vạn đều xa xa không hẹn, cho nên có thể không chân quý sao. Càng đừng nói thành người chơi về sau, sở hữu vật tư đều có thể mang ra tới, quốc gia có chuyên môn cửa hàng thu, thu mua giới đều so phi trò chơi vật tư quý, tỉ như một cái trứng gà Trên thị trường một văn tiền một cái, mà cho chơi xuất phẩm có thể bán 20 văn tiền. 20 lần lợi nhuận kém nha Nếu là mặt khác hi hữu vật tư, kia bán đến càng quý. Cho nên đại nhã quốc người chơi thân phận, có thể so đời sau bát sắt còn muốn thiết, nói chén vàng đều không quá. Trong nhà chỉ cần ra một cái, cái này ra giàu có lên đó là mắt thường có thể thấy được. Lại ngâm lại nàng bị cho chơi lựa chọn vì người chơi kia một ngày, cha mẹ tỉ mội trong mắt kích động cùng hy vọng. Lý Huy Nguy cảm thấy còn không phải là gieo giống tới nước, làm cỏ cùng thu hoạch sao. Đường ai sẽ không dường như. 16 tuổi tiểu dân bản xứ không phải bạch làm. Nàng muốn cho nhà nàng quật khởi. Cái gì đại bà nương, đều cút cho ta một bên đi. Xông lên. Lý Huy Nguy nàng lại có thể. Thanh niên về hưu. 16 tuổi vẫn là thanh thiếu nên đâu. Nàng có thể làm đến thanh niên. Xóa cái kia thiếu tự. 003. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 không có ba. Khẩu suất của ngôn nói chính mình có thể làm đến thanh niên Lý Uy Nguy gieo giống xong một mẫu đất hạt giống cá mà nằm. Không phải nàng hiện tại khối này thân mình làm bất động, hơn nữa tâm thái đỉnh không được. Đời trước 20 năm sau ký ức lập tức khôi phục lại là như vậy muôn màu muôn vẻ. So với cổ đại 16 năm triệu hà hoa, kia khẳng định vẫn là đời trước Lý Uy Nguy ký ức chiếm cứ chủ đạo. Mà đời trước Lý Uy Nguy là cái cái dạng gì người đâu. Từ nhỏ đến lớn không quá việc nhà nông. Không có đi ra ngoài đánh nghỉ hẹ công toàn chức học sinh, ở đại học cuối cùng một học kỳ học tập 3 tháng thực tập khi có thể làm ra đi làm nửa tháng bắt được công ty thực tập đồng dấu, làm ơn đồng sự cho nàng mỗi ngày đánh tạp soát trường học thực tập chấm công ký lũ, chính mình từ chức về nhà nằm sự, càng là có thể ở tốt nghiệp sau không ngừng đi ăn mắng khác, lòng tràn đầy chỉ nghĩ về nhà dưỡng lao đại cá mặt. Đừng nhìn miệng nàng thượng làm ruộng dưỡng lao kêu đến lợi hại, chờ thật về nhà, kia chỉ có dưỡng lao nhu nhược điển sự, nhiều lắm 3 phút nhiệt tình qua đi tuyệt đối bãi lạn Như vậy tâm thái, ngươi làm nàng như thế nào đỉnh Thái Dương khom lưng làm việc? Thân mình làm thói quen không mệt, nàng tâm mệt nha. Ý thức ảnh hưởng hành động, tâm một mệt, thân mình không cũng đi theo mệt mọi sao. Cũng không biết thế giới này làm ruộng trò chơi sao tưởng, đều kêu làm ruộng sử ta vui sướng, còn đem làm ruộng bắt trước đến cùng hiện thực không sai biệt lắm, kêu ngày nắng đại Thái Dương, khom lưng từng cái giải loại, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, còn có thể vui sướng đến lên. Không thơi một hồi nàng liền mồ hôi đầy đầu. Giống nàng tự mang trò chơi mộng tưởng nông trường như vậy thật tốt, một kiện gieo trồng một kiện thu hoạch, nó không hướng sao. Lúc này mới kêu thật vui sướng đâu. Tưởng cần mẫn Lý Huy Nguy lại nằm đi trở về. Dù sao nàng nghe nói lần đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi đều sẽ mang ra 100 cân tiểu mạch, sau này vài lần tiểu mạch số lượng mới có khác biệt. Trò chơi lại là tùy cơ lựa chọn sử dụng người chơi, không hoàn toàn đều là sẽ làm ruộng người, cũng có sẽ không làm ruộng Đặc biệt là cổ đại công tử ca thiên kim các tiểu thư, nuông chiều từ bé, đừng nói làm ruộng, chỉ sợ liền đồng ruộng cũng chưa đi qua. Chẳng sợ có hệ thống nhắc nhở muốn tới nước muốn làm cỏ, phòng trừng cũng loại không ra sao, như vậy cũng có thể mang ra 100 cân tiểu mạch, hợp lý phòng đoán, lần đầu tiên có tay mới phúc lợi, kia nàng có thể trộm cái lười. Vì thế, gieo giống song sau nằm xuống Lý Huy Nguy nằm đến càng hoàn toàn. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không đến tật xấu. Mà ở Lý Huy Nguy nằm yên thời điểm. Một cái khác trò chơi tay mới người chơi triệu bảo châu cũng không hào quá. Lý huy như tốt xấu thân thể có thể hành, chống làm xong một mẫu đất đâu. Triệu bảo châu đâu, hoàn hoàn toàn toàn chính là tiểu thư thân mình. Từ nhỏ đến lớn có nàng nương che chở, đem sống toàn đẩy cho nhị phòng ba cái khuê nữ làm, trừ bỏ đi học, đó là dưỡng đến đại môn không gia nhị môn không hại. Ngày mùa thời tiết đều có thể bị nàng nương nương thăm người thân lấy cớ đưa đi nàng nương triệu mị anh muội muội nàng tiểu gì chỗ đó. Nàng tiểu gì học tập hảo mệnh cũng hảo. Thi đậu cao trung, còn trực tiếp gả cho là huyện thành người địa phương nam đồng học, cùng năm liền hoài song thai, đều là nam hoa, lập tức ở nhà chồng đứng lại chân. Sau lại lại sinh hai cái nam hoa, cho người ta đinh đơn bạc nhà chồng lập tức mang đến bốn cái đại tôn tử, kia địa vị là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Hơn nữa lại bởi vì tiểu gì ra đều là nam hài tử, nàng tiểu gì đối triệu bảo châu vẫn là rất thương yêu, nhà chồng người cũng thích sinh đẹp trắng non đến giống người thành phố tiểu cô nương, lại ngoan ngoãn, hơn nữa người tới là khách. Cũng sẽ không bạc đãi nàng, làm nàng làm gì sống. Cho nên ngày mùa thời tiết, cả nhà đều phải xuống đất thời điểm, Triệu Bảo Châu làm theo có thể làm nàng tiểu tiểu thư. Cứ như vậy một cái cô nương, làm nàng đỉnh đại Thái Dương làm việc. Nàng sắc thật làm, nhưng là một mâu đất tài cán một phần mười, người thiếu chút nữa liền té xỉu trên mặt đất. Triệu Bảo Châu lui trở lại dưới mái hiên, nhìn xem thổ địa nhìn xem hạt giống nhìn xem đỉnh đầu Thái Dương, ủy khuất đến nước mắt đều xoạch lưu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng sẽ không. Cha mẹ các ca ca đường tỉ đường mọi nhóm cũng không ở, nay mà muốn như thế nào loại nha. Còn có nàng đói bụng, chính là nàng sẽ không nấu cơm nha. Triệu Bảo Châu càng khóc càng thương tâm, nương nói không đúng, trở thành người chơi một chút đều không tốt, nàng cái gì đều sẽ không. Sớm biết rằng, nàng lúc ấy liền không cần điểm đồng ý. Triệu Bảo Châu bị khuất cùng hối hận lúc này là không có người biết đến, chính là Triệu Bảo Châu nàng nương Triệu Mỹ Anh, cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình khuê nữ sẽ lâm vào như vậy khốn cảnh. Tuy rằng nàng cũng có trong nháy mắt lo lắng quá nhà mình khuê nữ sẽ không làm ruộng chuyện này, nhưng ở triệu mị anh xem ra, làm ruộng có cái gì khó đâu. Là cá nhân đều sẽ loại. Hơn nữa không phải nói ở bên trong làm ruộng rất đơn giản sao. Chỉ cần giải giải hạt giống tới tới nước là được, không giống hiện thực làm ruộng, như vậy mệnh, lại chỉ có một mẫu đất, nhà mình khuê nữ khẳng định đỉnh lại đây. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, triệu mị anh ở triệu ra cơm điểm khi nhưng thật ra nghĩ tới, trong lòng từng có lo lắng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy nhiều người tiến vào trong trò chơi cũng không có thấy đói chết, có trò chơi chi thần phù hộ đâu, sợ gì. Liên tính thật sự lo lắng nhà mình khuê nữ sẽ không nấu cơm ăn không được, triệu mị anh cũng không có cách ra, bị trò chơi chi thần lựa chọn là nhiều quang vinh sự, cả nhà đều ở cao hứng, đống nhiên nói lời này không phải cấp trong nhà dội nước lá sao. Hơn nữa phải biết rằng trở thành người chơi cũng không phải là chỉ có nhà nàng Bảo Châu, còn có lao nhị kia nhị khuê nữ, nàng nếu là lúc này nói Bảo Châu không tốt, Lão thái thái nghe xong chẳng phải là sẽ cảm thấy triệu bảo châu vô dụng, so lão nhị ra khuê nữ kém cỏi kia một lòng, không được thiên đến lão nhị ra đi. Nói đến này triệu Mỹ anh liền tới khí, như thế nào lão nhị ra kia héo không lưu thu hắt nha đầu cũng có thể bị trò chơi chi thần lựa chọn đâu. Nếu là chỉ có nhà nàng bảo châu, thật là có bao nhiêu hảo. Cứ như vậy, sở hữu quang vinh, khen ngợi, hâm mộ, ghen ghét, đều sẽ đi vào nàng này một phòng. Đến lúc đó bọn họ đại phòng không phải tưởng như thế nào liền như thế nào. Đâu giống hiện tại, có nhị phòng kia nha đầu, bị trò chơi chi thần lựa chọn vinh quang cùng vui sướng đều thiếu rất nhiều. Còn phải lo lắng đến lúc đó Bảo Châu thăng cấp không có nhị phòng kia nha đầu mau cả nhà đều phủng nhị phòng xú chân đi. Nghĩ vậy Triệu Mỹ Anh trong lòng chính là một đột, còn đừng nói, thực sự có khả năng, nhị phòng kia nha đầu làm việc nhà nông có thể so Bảo Châu lợi hại, đến lúc đó không ngừng thăng cấp mau lấy về tới đồ vật nhiều. Lấy lao thái thái kia thế lực, còn không được thiên qua đi. Không được, nàng cũng không thể làm kia nha đầu thúi áp quá nàng bảo châu, nàng đến nghĩ biện pháp. Nhưng có cái gì biện pháp đâu. Nàng quản không đến trò chơi chi thần trong thế giới mặt đi à. Nếu là trò chơi chi thần cho phép người chơi tìm giúp đỡ thì tốt rồi. Cái này ý tưởng, nhưng thật ra cùng Lý Huy Nguy không như mà hợp. Bãi lạn người Lý Huy Nguy tuy rằng tưởng hoàn toàn bãi lạn hôn quá lần này tay mới phúc lợi, nhưng không tưởng hệ thống chưa cho cơ hội này nha. Ngày hôm sau không tới nước, hệ thống trực tiếp liền cảnh cáo cảnh cáo, đồng ruộng khô cạn đồng ruộng khô cạn, thỉnh người chơi mau chóng tới nước, nếu không tiểu mạch mầm vô pháp sinh trưởng Vẫn là lý uy nhuy rót hai số nước, cảnh cáo mới biến mất. Chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi, lần đầu tiên tiến vào trò chơi cũng không có tay mới phúc lợi, nên làm gì vẫn là đến làm gì. Gì cũng không làm tiểu mạch mầm vô pháp bình thường sinh trường nói, là muốn kéo dài đi ra ngoài thời gian, vẫn là có khắc trừng phát đâu. Trò chơi này cũng không có tay mới chỉ đạo. Thân là triệu hà hoa khi ký ức cũng không có nhiều ít phương diện này nội dung, nghe được những cái đó đều là nhất cơ sở, dân chúng lăn qua lộn lại giảng. Lý Huy Nguy nghĩ nghĩ, quyết định chính mình thử một chút, nếu chỉ là kéo dài đi ra ngoài thời gian còn hảo một chút, nếu là có gì trừng phạt tỉ như điện dạng gì, vậy thật là đáng sợ. Vì thế, chờ đến ngày thứ 3 buổi sáng lên, nhìn đến ruộng lúa mạch ra cỏ dại, hệ thống nhắc nhở muốn làm cỏ khi, Lý Huy Nguy không có động. Sau đó chưa hôm đó hệ thống liền từ nhắc nhở biến thành cảnh cáo, bất quá cảnh cáo nội dung cùng tới nước không sai biệt lắm, đem tới nước đổi thành làm cỏ mà thôi. Lý Huy Nguy vẫn là không nhúc nhích, còn từ tự mang khoang trò chơi trong kho cầm cái mới mẹ thu bánh bao thịt, thịt ba chỉ hãm, từ trại nuôi heo, heo heo heo nơi đó thu thịt ba chỉ đồng ruộng sản xuất tiểu mạch các một phần chế thành. Ấn tài liệu giá cả tới lời nói một khối thịt ba chỉ liền so một cái bánh bao thịt quý. Tuy rằng nàng trò chơi sản xuất tiểu mạch lấy ra tới cũng chỉ có một cây mạch tuệ không nhiều ít, nhưng tổng thể mà nói này hai người thêm lên đổi một cái bánh bao thịt là có hại. Bất quá từ vị tới nói, kia tuyệt đối là đáng giá nha. Phải biết rằng nàng đời trước muốn ăn đến như vậy mỹ vị bánh bao thịt, kia còn không có chỗ ngồi tìm đâu. Kia đến là người thường thỉnh không đến siêu cấp đầu bếp mới có thể làm được mỹ vị đi. So nàng ở các loại nổi danh xích bữa sáng cửa hàng mua bánh bao thịt đều hương đều ăn ngon. Làm người cảm thấy chính là hoa mấy trăm khối mua cái này một cái bánh bao thịt nếm thử hương vị, kia đều là đáng giá. Đương nhiên, đời trước thực sự có bánh bao thịt bán mấy trăm khối một cái nàng cũng là sẽ không mua, xa xúc hào nghèo, ăn không nổi. Hiện tại có bàn tay vàng, lý huy nhuy kia còn không phải nhưng kính ăn. Một cái ăn xong lại đến một cái, nàng dùng một lần làm thật nhiều cái. Có nàng tự mang khoang trò chơi kho, nàng đều không cần đến phòng bếp cho chính mình nấu cơm đâu. Mấy ngày này nàng đều là ở nhóm nháp kho hàng Trung Mỹ thực vượt qua. Cứ như vậy một bên ăn thịt bao một bên làm lỡ hệ thống cảnh cáo, Lý Uy Nhi đợi một trận không nhìn thấy có gì biến hóa, chính mình còn về phòng ngủ đi đâu. Nàng không nhận giường kia tật xấu, đại khái là đời trước thường xuyên đổi công tác chuyển nhà sau bồi dưỡng đi, nằm ở xa lạ giường cũng có thể tùy thời ngủ, vừa cảm giác đến hưng đông. Chính là không có di động chơi có điểm không thói quen, còn hảo nàng còn có cái mộng tưởng nông trường, ngủ trước có thể ở chính mình nông trường khô khô sống. Thu thu mỹ thực, điều chỉnh hạ chỉnh thể bố cục, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Qua hai ba thiên như vậy sinh hoạt, Lý Vi Nguy liền yêu. Trừ bỏ không di động soát là cái khuyết điểm, nhưng buổi sáng không cần dậy sớm, không cần tế tàu điện ngầm buổi tối không cần lo lắng có thỉnh lỉnh xảy ra công tác, còn không cần sợ chính mình không công tác sẽ đói chết. Này quả thực là lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thai A. Lý Vi Nguy vui sướng đến không được. Đặc biệt là ở ngày thứ tư rời giường phát hiện không nghe hệ thống cảnh cáo đi làm cỏ. Được đến chỉ là lúa mạch non thu hoạch kỳ lùi lại một ngày, phòng bếp đồ ăn giảm phân nửa trừng phạt sau, Lý Huy Nguy liền an tâm. Không phải cái gì điện giật trừng phạt liền hảo, này vẫn là cái bình thường hệ thống. Ở Lý Huy Nguy xem ra, phàm là phải đối người chơi làm điện giật bức người chơi, đều không phải bình thường hệ thống. Đến nỗi đồ ăn giảm phân nửa, kia không phải hẳn là sao. Không làm việc hệ thống làm gì cho người ăn uống. Vẫn luôn phí công ngôi giữa ngươi Cha mẹ đều làm không được phí công ngôi giữa ngươi cả đời. Hơn nữa ngắm lại cũng là, nếu là không làm việc đồ ăn cũng có, kia khẳng định có người chơi nằm yên, không chuẩn còn có thể nằm cả đời, không trở về thế giới hiện thực đi. Người trong xương cốt đều là có tính chơ, có người hảo mẽ hảo thịt dưỡng, người xem nhiều ít cái chịu đi làm việc. Bất quá lời nói cũng không như vậy tuyệt đối, trừ bỏ thực sự có loại người này, còn có cái vấn đề là đến chịu được tịch mịch, trò chơi này thế giới chỉ có chính mình một người, thiên trường địa cửu cũng sẽ cô độc tịch mịch nha. Người cũng là quần cư tính động vật. Một người ở một cái phong bế không gian sinh hoạt lâu rồi, tư duy năng lực ngôn ngữ năng lực đều đến thoái hóa. Tưởng xa, nếu không có điện giật trừng phạt, Lý Uy Nui vẫn là không sợ, đồ ăn giảm phân nửa cũng không gì, nàng chính mình có. Chính là lúa mạch non kéo dài một ngày thu hoạch làm nàng có điểm tiểu phiên não, trong trí nhớ nghe nói đều là 10 ngày lúa mạch non thành thục thu hoạch sau là có thể ra tới, giống như không nghe nói ai kéo dài thời hạn ra tới nha, nàng đến lúc đó như thế nào giải thích đâu. Lại còn có có cái Triệu Bảo Châu đối lập. Nàng đi ra ngoài, chính mình lại không đi ra ngoài, người trong nhà có thể hay không lo lắng đâu. Đừng hiểu lầm, nơi này người trong nhà chỉ cũng chỉ là các nàng nhị phòng một nhà, đến nỗi sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên gian mãi đại bá chú thím gì, Lý Huy Nguy liền không để ở trong lòng. Nàng vẫn là triệu hà hoa thời điểm liền đối bọn họ bất mãn, hướng chi hiện tại nàng là dung hợp đời trước ký ức Lý Huy Nguy đâu. Hiện đại Lý Huy Nguy tuy rằng của cải mỏng vô pháp theo nàng gầm lao, nhưng là nhưng không chịu cái gì hủy khuất ăn cái gì khổ. Không phải Lý Uy Nguy cảm thấy chính mình làm việc khổ, mà là bất công. Sinh hoạt ở nông gia cổ đại, mọi người đều làm việc kia không gì, nhưng bằng gì liền bọn họ nhị phòng từ lớn đến nhỏ từ sớm đến tối muốn làm như vậy sống lâu như vậy vất vả đâu. Hiện đại người, có thể chịu khổ không thể có hại, đặc biệt là bất công mệt. Chịu khổ còn có thể tự mình an ủi nhiều hơn lý giải, có hại Lý Uy Nguy nhưng an ủi không được thuyết phục không được chính mình. Nàng là người bình thường lại không phải bánh bao càng không phải thánh mẫu. Lý Huy Nguy liền sợ chính mình so triệu bảo châu vãn một ngày đi ra ngoài, nàng cha mẹ tỉ mội không ngừng sốt ruột, còn không biết đến chịu cái gì tin đồn nhảm nhí thậm chí khi dễ. Ai, trên đời cũng không thuốc hối hận, kế tiếp mấy ngày nàng vẫn là thành thật làm đi. Gì chờ hạ, nếu là nàng trước tiên đem kho hàng chất đầy 100 cân tiểu mạch, cái này hệ thống có thể hay không phán đoán nàng nhiệm vụ hoàn thành, làm nàng đi ra ngoài đâu. Lý Huy Nguy trước mắt sáng ngời, quyết định thí một phen. 004 L-E-O-S-I-N-G Phần 4. 004. Thế giới hiện thực một gốc cây tiểu mạch điểm trung bình nhiệt thành tuệ 3.5, mỗi tuệ mặt trên có 35-40 viên, một gốc cây tiểu mạch kết thành mạch viên có thể có 6 khắc. Chú thích. Nhưng Lý Huy Nguy trò chơi nông trường tiểu mạch một miếng đất một lần thu hoạch chỉ có một tuệ lúa mạch, từ kho hàng lấy ra đến thế giới hiện thực, cũng không sai biệt lắm 10 khắc tả hữu Nói cách khác, nàng một gốc cây tiểu mạch có thể kết 10 khắc mạch viên, đơn cây tương đối nói vẫn là rất cao sản. Nhưng hiện thực tùy tiện một miếng đất cũng không có khả năng chỉ trường một gốc cây tiểu mạch nha. Nhìn xem làm ruộng sử ta vui sướng, khai cục một miếng đất, một miếng đất đó là một mẫu, một mẫu liền sản 100 cân. Nàng ngộng tưởng nông trường đồng dạng khai cục một miếng đất, lớn nhỏ không biết, dù sao mặc kệ loại gì, trái cây chỉ có một, một tuệ tiểu mạch, một viên bắp, một viên khoai tây bộ dáng này. Cũng may nàng trò chơi ưu thế đó là không cần tự mình trồng trọn, thả thành tụ mau. Như là tiểu mạch, 1 phút là có thể thành thuộc thu hoạch. Nàng trước mắt tổng cộng có 45 khối địa, giả thiết dùng một lần trong đầy, 1 phút thu hoạch 450 khắc, 1 giờ 60 phút, đó chính là 1 giờ có thể thu hoạch 27.000 khắc, cũng chính là 54 cân. Đương nhiên đây là lý luận thượng số liệu, trên thực tế thu hoạch nhập thường cũng là phải tốn một chút thời gian, bất quá ảnh hưởng không lớn, tập trung tinh lực 2-3 giờ là có thể thu phục Húng chi nàng có rất nhiều thời gian, không nóng nảy hôm nay một ngày làm xong. Bởi vì triệu hà hoa trong trí nhớ không nghe nói có vãn với 10 ngày ra tới, cũng không nghe nói có sớm hơn 10 ngày ra tới, Lý Huy Nguy liền không nghĩ loạn nếm thử, tính toán đến ngày thứ 10 lại đến thử một lần. Thành tốt nhất, đúng giờ đi ra ngoài không cho người trong nhà lo lắng, cũng không cần nghĩ biện pháp giải thích. Đồng thời về sau tưởng lười biếng còn có thể dựa loại này biện pháp soát cấp bậc. Thất bại, kia nàng nói đến cùng cũng không tổn thất cái gì, vốn dĩ nàng liền chỉ hoán một ngày. Tóm lại, nàng không có hại, Cho nên Lý Bi Nguy có thể chấm dãi làm, tại đây mấy ngày tích cóp đủ 100 cân tiểu mạch liền thành, không cần quá khẩn trương. Nhưng thật ra bên này Triệu Bảo Châu, lúc này có chút hoảng loạn đi lên, bởi vì nàng cũng nhận được hệ thống cảnh cáo chưa hoàn thành làm cỏ nhiệm vụ, tiểu mạch thành thục kỳ muốn lùi lại một ngày trừng phạt. Bất đồng với Lý Bi Nguy là cố ý tưởng thử hệ thống, Triệu Bảo Châu thuần túy là thân thể không biết cố gắng. Nghiêm khắc điểm nói là sẽ không làm việc. Ngày đầu tiên gieo giống nhiệm vụ nàng mệnh muốn mệnh. Nhưng còn có thể kiên trì xuống dưới làm xong, chính là, ăn cơm liền thành vấn đề lớn. Nàng sắc thật là từ nhỏ 10 ngón không dính dương xuân thủy, nàng nương triệu mị anh đều không có làm nàng đi qua một lần phong bếp, trường học cũng không thượng trù nghệ khóa, triệu bảo châu tự nhiên cũng liền sẽ không nấu cơm. Đừng nói nấu cơm, nàng liền như thế nào nhóm lửa cũng không biết. Mà trong phòng bếp gạo bột mì rau dưa, nàng càng là không biết như thế nào nấu nướng. Cố tình phòng bếp trừ bỏ này đó, liền không có có thể trực tiếp ăn đồ ăn. Triệu Bảo Châu vì không đói bụng bụng, không thể không nghĩ biện pháp nhóm lửa. Muốn nói may mắn một chút chính là, bên tiên là Đại Nhã Quốc ở năm đó Tống Thái Tổ dẫn rất hạ đã phát minh que diêm, hơn nữa que diêm giá cả còn rất thấp liêm, ở nông thôn đều có thể phổ biến sử dụng. Huyện Thành tan tầm thời gian vãn, Triệu Bảo Châu liền gặp qua nhiều lần nàng tiểu gì buổi tối dùng que diêm chấm nến. Làm ruộng sự ta vui sướng trong trò chơi, trong phòng bếp phóng cũng là que diêm. Cho nên ở lãng phí mấy cây que diêm sau. Triệu Bảo Châu cuối cùng bậc lửa que riêng, bậc lửa lúc sau gặp được mới là khó khăn, nông ra thổ bếp nhóm lửa nào có dễ dàng như vậy đâu. Tóm lại Triệu Bảo Châu là đem chính mình làm thành tiểu hoa miêu, cũng chưa thành công làm bếp trong miệng hỏa bình thường thiêu đốt. Mà que riêng chỉ có một bao, dùng xong muốn ngày hôm sau mới có thể đổi mới. Vì thế ngày đầu tiên, Triệu Bảo Châu là ăn nước lạnh cùng rau dưa hôn cái bụng Như vậy ăn hậu quả còn dẫn tới nàng tiêu chảy. Quả thực là một cuộn chỉ rối Ngày hôm sau nàng nhưng thật ra hấp thụ giáo hấn tiến bộ điểm mặc kệ như vậy nhiều trước đem mễ đồ ăn thịt đều hạ nồi đổ nước đảo xong sau nhớ tới giống như đồ ăn cùng thịt muốn thiết hết thảy lại vớt ra tới lấy ra cái thất gỗ thiết không một phút không cẩn thận thiết thịt thiết, thiết tới tay này sắt rau bước đi liền ở triệu Bảo Châu nước mắt kết thúc sau đó chịu đựng xuất huyết tiếp tục nóng lửa như cũng lãng phí rất một hộp que diêm, nhưng may mắn lần này áp đặt lăn lộn cái chín thành thục cưng có điểm chưa chín kỹ thịt khô bangvang ngạn chỉ có rau xanh chín Như vậy lừa gạt một ngày, không có gì bất ngờ xảy ra lại là tiêu chảy lúc này càng hư thoát, triệu bảo châu ở trên giường thật sự không sức lực lên, ngày thứ ba làm cỏ nhiệm vụ cũng liền không có hoàn thành, ngày thứ tư tỉnh lại, liền rơi vào cùng Lý Uy Nguy một cái kết cục, tiểu mạch thành thục kỳ lùi lại một ngày. Sống 16 năm đầu một hồi tự lực cánh sinh liền làm đến mặt sáng mày cho chật vật bất kham triệu bảo châu hoa một tiếng khóc lớn. Lần thứ N lờ tưởng, trở thành người chơi thật sự là quá thống khổ. Nàng tưởng về nhà. Hoàn toàn không biết triệu bảo châu bên kia tình hình lý uy như ở thời gian đi đến ngày thứ 10 thời điểm, rốt cuộc có chút khẩn trương. Mấy ngày này nàng mỗi ngày đều có dựa theo hệ thống yêu cầu chấp hành, nên tới nước tới nước, nên làm cỏ làm cỏ, bảo đảm nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, tuyệt đối không nhiều lắm làm một chút tinh thần chỉ nam, tương đối thoải mái mà hôn qua mấy ngày này. Trong lúc này, cũng cho chính mình tích cốc ra mấy trăm cân tiểu mạch. Rốt cuộc một kiện thao tác sao, luôn là nhẹ nhàng lại đơn giản. Hiện tại rốt cuộc tới rồi ngày thứ 10 tiểu mạch mà quả nhiên biểu hiện còn muốn một ngày mới có thể thu hoạch, Lý Uy Nuy liền chuẩn bị thực nghiệm nàng biện pháp. Làm Duộng Sử ta vui sướng trò chơi kho hàng liền ở nhà ở bên cạnh, mở ra bên trong có một cái đại sắt lá thùng, sắt lá thùng thượng viết kim sắc mạch tự. Lý Uy Nuy liền dùng phòng tạp vật cái sọt trang nàng mấy ngày này tích góp tiểu mạch kéo vào tới, tay động ngã vào sắt lá thùng. Một cái sọt liền trang nửa khung, phương tiện nàng chính mình ngâng lên đảo. Chỉ là, một cái sọt đi xuống, hệ thống cũng không gì phản ứng. Lý Huy Nguy liền thở hồn hển thở hồn hển lại đổ mấy cái cái soạn, không sai biệt lắm đổ 100 cân thời điểm, chỉ nghe được đinh một tiếng, hệ thống thanh âm vang lên tới. Chúc mừng 6.238 hào người chơi thành công thu hoạch 100 cân tiểu mạch, kinh nghiệm 10, đồng vàng 10. Kiếm lời kiếm lời, này phương pháp thật sự có thể. 6.238 hào người chơi, xin hỏi hay không muốn lấy ra kho hàng thu hoạch hạ tuyến. Lấy ra, lấy ra thành công. Tiểu mạch 100, cân. Tạm tồn người chơi chói định kho hàng, trở về hiện thực sau nhưng tùy thời lấy ra. Hiện tại mở ra hạ tuyến trở về hiện thực thông đạo, 3 giây sau hệ thống tự động chuyển tống người chơi trở về hiện thực. 3. 2. Chơi hạ Đẳng hạ, cứ như vậy cấp sao? Nàng mấy ngày này ở trò chơi nông trường không bỏ xuống được chỉ có thể lấy ra vật tư còn chất đống ở trong phòng, hạ tuyến sau sẽ không cho nàng tự động đổi mới đi. 1. Lý uy nguy nội tâm không cam lòng hò hét còn không có tới kịp nói ra. Dưới chân lam quang chật loé, trước mắt tối sầm sáng ngời, liền từ trò chơi thế giới ra tới. Tiểu Câu thôn. Lúc này triệu ra trên này, trừ bỏ triệu ra người, còn có triệu ra thôn thôn trưởng, trấn trưởng, cùng với triệu ra quan hệ thân mật thân thích nhỏm, bao gồm triệu ra tức phụ nhà mẹ đẻ người, cũng đều tới. Triệu ra ở trong thôn còn tính giàu có dân cư, phòng ốc cũng kiến đủ đại, bằng không cũng trụ không dưới tam người nhà. Nhưng lúc này cất chứa nhiều người như vậy, đó là thật sự cảm thấy hẹp hòi bất ham chuyển gái thân đều phải đụng vào dường như. Nhưng chính là như thế, cũng không có người ta nói phải rời khỏi. Bởi vì, hôm nay là triệu ra hai vị cháu gái tiến vào trò chơi thế giới ngày thứ 10. Người nói, Bảo Châu cùng Hoa Sen hôm nay thật sự sẽ trở về sao. Nhà chính bên ngoài, ở hỗ trợ nhặt giao phụ nhân nhóm trộm hướng nhà chính nhìn vài lần, nhìn không được thấp rộng rong dài lên. Xe đi, không đều nói bị trò chơi chi thần lựa chọn sao, đi kia thần thế giới. 10 ngày sau là có thể mang theo 100 cân lúa mạch trở về sau. Rất nhiều năm trước, này làng trên xóm dưới ra quá một cái trò chơi người chơi, nghe kia trong thôn người ta nói, cái kia trò chơi người chơi chính là ở tiến vào trò chơi chi thần thế giới sau ngày thứ 10 trở về, ở nơi nào đi vào, liền trở lại nơi nào. Trở về về sau, còn có thể trống rông biến ra 100 cân tiểu mạch, nói là trò chơi chi thần ban ân, làm nàng từ kho hàng lấy ra ra tới. Cho nên, bên này người liền đều cho rằng, 10 ngày sau liền có thể mang theo trò chơi chi thần ban ân tiểu mạch trở về. Bất quá kia đều là rất nhiều năm trước sự tình, sau lại cái kia người chơi trực tiếp mang theo cả nhà dọn đến tỉnh Thành đi, này làng trên xóm dưới không còn có xuất hiện quá người chơi, sở hữu về trò chơi sự, cũng cũng chỉ là từ kia người chơi trên người hỏi thăm chuyển đến mà thôi. Mà đây cũng là mọi người hôm nay tề tụ triệu ra nguyên nhân. Liên cung từ trước có người chúng tú tài cử nhân, quan hệ tốt đều đến trước tiên thấu đi lên chúc mừng chúc mừng. Chẳng qua này người chơi thân phận so tú tài cử nhân còn hiếm lạ, không thấy thôn trưởng chấn trưởng bọn họ đều tới sao. Phụ nhân nói đến này liền thực đỏ mắt, chịu ra lúc này thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, cũng không biết như thế nào chôn Phong thủy tốt như vậy, người khác mong nhiều năm đều mong không tới một cái, nhà hắn vừa ra liền ra hai. Ta nhìn đều đỏ mắt, hận không thể kêu hai khuê nữ, là nhà mình mới hảo. Cũng không phải là sao, đừng nói hai cái, có một cái ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. đáng à, đều là khuê nữ Nếu là có cái tiểu tử, liền càng tốt. Ngu đi ngươi. Có như vậy một cái khuê nữ, so gì tiểu tử đều cường. Từ trước tiền ra thôn cái kia người chơi không phải cũng là khuê nữ, nhưng ngươi nhìn xem, hiện tại tiền người nhà quá chính là gì ngày lành. Cả nhà đều từ chân đất biến thành cao cao tại thượng tỉnh thành người, kia khuê nữ còn cưới trong thành thiếu gia, sinh hài tử đều cùng tiền ra họ. Ta phải có này khuê nữ, lại nhiều nhi tử ta đều không đổi. Đúng vậy, hứa nhị nhi ngày lành muốn tới lạc. Nhìn xem nàng từ trước sinh tam quê nữ, tịnh ngày mặt mà ủ mày hế trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, làm không thể so nam nhân thiếu, kia trên mặt tháo đến so với ta này đại năm tuổi người đều hiện lao. Nhưng nhìn xem hôm nay, cả người dọn dẹp đến kia kêu một cái sạch sẽ ngăn nắp, tinh thần khí cũng không giống nhau, còn có thể đi nhà chính cùng chấn trưởng những cái đó đại nhân vật đãi một hối, bằng gì? Bằng nàng sinh ra nhi tử. Người nhìn xem, kia sinh nhi tử, vẫn là triệu lao thái thân chất nữ tam phòng tức phụ, Cũng chưa cái kia thể diện đến ra tới đâu. Còn không phải bằng nàng có triệu hà hoa đứa con gái này. Về sau à, hứa nhị ni còn không được quá áo trên tới rối tay cơm tới há mồn phú thái thái nhật từ Nga. Ai, người này vận khi à, là không thể chê à, quả nhiên cách ngôn nói đúng, phong thủy thay phiên chuyển. Năm nay liền chuyển tới nàng hứa nhị ni ra, hắn lao triệu ra Nga. Bất quá xuất hiện ở triệu ra tổng so xuất hiện ở nhà người khác hảo, rốt cuộc bọn họ là quan hệ họ hàng thân thích, có phòng phú thân. Về sau gặp được cái việc khó, cũng không đến mức có thể phụ một chút cũng chưa. Đương nhiên, này thân thích quan hệ vẫn là không đủ thiết, có thể càng thân cận điểm thì tốt rồi, tỉ như thành cái thông ra gì đó. Triệu Bảo Châu cùng Triệu Hà Hoa đều là 16 tuổi khuê nữ, không sai biệt lắm đều tới rồi kết hôn tuổi tác, đến lúc đó không câu nệ cái nào nhi tử gả qua đi, kia đều là chỉ có hảo không có hư. Lui một bước nói, liền tính nhà mình nhi tử không bị nhìn trúng, nhưng Triệu Bảo Châu cùng Triệu Hà Hoa đều có huynh đệ tỉ muội Có thể cùng bọn họ thành một nhà, kia cũng so giống nhau thân thích càng thân cận nhà. Trong lòng tồn loại này ý nghĩ còn không ít, đều chuẩn bị nhìn xem tìm cái thích hợp cơ hội để thượng một miệng. Hôm nay bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại là người chơi trở về nhật tử, không thể xúc động. Ở trong sân trong phòng bếp các loại bát quái thời điểm, nhà chính lúc này cũng thực náo nhiệt. Ngôi ở thượng đầu chính là chấn trưởng cùng triệu lao thật. Đại Nhã quốc phong tục tập quán là có khách nhân tới, mặc kệ tới khách nhân nhiều ít, địa vị như thế nào. Thượng đầu hai vị trí tất nhiên có một vị là chủ nhân ra, hữu vi tôn, chủ nhân ngồi bên phải, khách nhân vị trí tôn quý nhất ngồi bên tay trái. Mà chủ nhân ra quyến là tiếp theo thượng đầu bên phải vị trí 7 khách nhân tiếp theo bên trái vị trí 7 Đại nhã quốc lại tôn sùng nam nữ bình đẳng, đặc biệt là Tống Thái Tổ trong năm, đối giữ gìn phụ nữ quyền lợi dự luật chấp hành thật sự hoàn toàn, mà Tống Thái Tổ lại là kết thúc luận thế, làm bá tánh sống sót khai quốc tri quân, phi thường chịu bá tánh ủng hộ, đối hắn nói cơ bản đều là nghe Hơn nữa đại nhã quốc là loạn thế sau kiến quốc, loạn thế vô luận nam nữ, đều mệnh như cỏ rác, nam nữ vì sống sót đều đưu hãn, cái gì lễ nghi cái gì nam tôn nữ ti, tất cả đều là vô nghĩa, thực lực vi tôn. Tuy rằng hòa bình nhiều năm sau, nông thôn vẫn là trọng nam kinh nữ, nhưng so loạn thế trước quốc gia tình huống có cải thiện rất nhiều, ít nhất như là đối với ở nhà có nam khách, nữ nhân cũng xuất hiện cảnh tượng, người thường đều đã tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy một phòng cả trai lẫn gái đại ở bên nhau có nhục văn Nhã gì. Mà ngồi ở chấn trưởng hạ đầu thôn trưởng, ở nhìn đến đối diện ngồi chính là nữ quyến tôn đại hoa, kỳ thật còn nho nhỏ ngoài ý muốn hạ, hắn còn tưởng rằng tôn đại hoa sẽ chính mình ngồi ở thượng đầu, cùng chấn trưởng ngồi chung đâu. Rốt cuộc ngày xưa hắn có việc tới nhà bọn họ, tôn đại hoa đều đúng lý hợp tình mà trực tiếp ngồi ở thượng đầu cùng hắn nói chuyện với nhau, thôn trưởng đều thấy nhiều không trách đâu. Ai làm triệu láo thật là thật sự thành thật, tính tình hảo cũng sẽ không nói chuyện, quản gia cấp tôn đại hoa đường, đều không thấy có nửa điểm tính tình. Lúc này phòng trừng là tôn đại hoa cảm thấy tới chính là chấn trưởng, không quá thục, mới đẩy triệu lao thật ngồi ở thượng đầu đi. Trên thực tế, thật đúng là như thế. Nhưng là chờ ngồi xuống, xem triệu lao thật kia tam côn đánh không ra một cái thí tới thành thật héo bộ ráng, tôn đại hoa đáy lòng liền ghét bỏ thượng, luật vén tay háo nghiêng đi thân, chủ động cùng chấn trưởng phản chuyện nhà tới. Trấn trưởng cũng là hảo tính tình, hơn nữa lần trước tới nhà bọn họ, cũng là tôn đại hoa chủ sự, cũng liền thói quen. Tổng thái tổ hắn lão nhân ra còn nói khách nghe theo chủ đâu, hắn một cái nho nhỏ chấn trưởng, đâu ra như vậy đại tính tình phải làm chủ nhân gia chủ. Húng chi, hắn lần này tới cũng là vì chấp đối, không phải đắc tội với người. Vì thế cũng liền tích cực phối hợp cùng tôn đại hoa kéo việc nhà. Kéo xong rồi việc nhà, liền tiến vào mọi người đều quan tâm đề tài. Tôn đại hoa liền hỏi, này đều mau cơm điểm, như thế nào nhà ta châu châu cùng hoa hoa, còn không trở lại đâu. Chấn trưởng ngài kiến thức rộng rãi. Ngài nói nói các nàng hôm nay có thể hồi đến tới không? Muốn vài giờ hồi A Tự mang triệu hà hoa thành người chơi, tôn đại hoa đối nàng xưng hô liền từ nhị nha hoa sen biến thành thân mật hoa hoa, giống như nàng từ trước nhiều đau này cháu gái dường như. Không thể không quái triệu Mỹ Anh nói tôn đại hoa thế lực A Nhưng người sao, rộn ràng nốn nháo toàn vì lợi tới, thế lực đều là bình thường, dùng dễ nghe điểm nói kêu thức thời, chỉ cần đừng hại người, thế lực cũng không có gì hảo chỉ trích. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là buổi trưa hoặc là buổi chiều là có thể trở về. Cuối cùng một ngày là thu hoạch tiểu mạch, một mẫu đất làm lên cũng muốn tốn chút thời gian. Bất quá nhà các ngươi cháu gái đều là có thể làm, không chuẩn một lát liền có thể trở về. Nông gia khuê nữ sao, đồng ruộng bên trong lớn lên, thu thập một mẫu đất còn không phải một giây sự. Nghe thế tôn đại hoa gật gật đầu, đúng vậy, các nàng nông gia khuê nữ, làm việc nhà nông khẳng định lá sẽ Đừng nói bỏ học sau cơ hồ mỗi ngày xuống đất triệu hà hoa, chính là triệu bảo Châu Tôn Đại Hoa đều không cảm thấy nàng sẽ không làm ruộng. Tuy rằng cẩn thận tưởng tượng Triệu Bảo Châu nha đầu này chưa từng hạ quá điệu bên trong, nhưng làm ruộng lại không phải thê hoa nấu cơm, phải học mới có thể sẽ, đó là cái nông dân, trời sinh liền sẽ trồng trọn, nàng nhà mẹ đẻ trong thôn ngốc tử đều sẽ đâu. Cho nên Tôn Đại Hoa liền không hướng Triệu Bảo Châu sẽ không trồng trọn phương diện này nghĩ tới. Trấn trưởng cũng không nghĩ tới này một chuyến, tuy rằng hắn có hỏi thăm quá Triệu gia này trở thành người chơi hai cái khuê nữ, nhưng cũng không hỏi thăm đến đặc biệt tế. Đại trên mặt là biết triệu hà hoa so triệu bảo châu có thể làm, triệu bảo châu dưỡng muốn kiểu một ít. Nhưng làm ruộng, lại là trong trò chơi làm ruộng, lại có cái gì khó. Những cái đó bị lựa chọn trở thành người chơi công tử ca đại tiểu thư đều sẽ, hướng chi triệu bảo châu đâu. Càng đừng nói hiện tại đại nhã quốc thực hành giáo dục bắt buộc, trường học cưỡng chế quy định thượng lao động khóa, trong thành nông thôn đều giống nhau, hắn lại nơi nào tưởng được đến, từ nhỏ đến lớn triệu bảo châu lao động khóa đều gọi ca ca hoặc là đường tỉ đường muội nhóm cấp thế cấp thế làm đâu Kết quả là, lúc này nhà chính đại gia hỏa, đều nghĩ đến các nàng đại khái vài giờ có thể trở về. Nay không, mới vừa thảo luận đâu, chỉ thấy nhà chính trung gian mặt đất lam quang trận lõe, một bóng người liền xuất hiện. Đã trở lại. Đại gia hỏa theo bản năng đứng lên, trên mặt hiện lên tươi cười, vừa muốn nhìn kỹ là cái nào khuê nữ, liền hứa nhị ni cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Tôn đại hoa một bước khi trước đột nhiên sông lên đi liền đem người ông trụ. Ai nhà ta hoa hoa, nhưng xem như đã trở lại. Mãi có thể tưởng tượng ngươi tưởng khẩn nha. Lý Vi Nguy. Thình linh liền cấp ôm lấy dọa nàng nghẻ dự, tưởng nàng nương đâu, ai biết là nàng mãi, đôi mắt như thế nào như vậy hảo sử đâu. con tưởng nàng nghĩ đến khẩn. Mãi nại à, thật không cần như vậy nhiệt tình, ta không như vậy thuộc đâu, đánh cái tôi trong ấn tượng ngươi liền không ôm quá ta ôm ta hảo sao. Nội tâm phung tạo, Lý Vi Nguy trên mặt còn đoan được, nhẹ nhàng đẩy ra nàng mãi, có điểm nhiệt. con tim cái lấy cớ. Nhưng tôn đại hoa nửa điểm không xấu hổ Theo nàng lời nói liền nói, nhiệt à, mai tìm cây quạt cho ngươi phiến quả gió, lão nhị ra, mau cho ngươi khuê nữ đoan ly trả lệnh tới giải giải khác. Nương không cần, ta chính mình tới là được. Têu mười mấy năm nương, trật khôi phục ký ức, kia cũng không khó hô lên khẩu, lại không phải nửa đường xuyên tới. Lý huy nhuy tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại nương hứa nhịn nhì, nàng mãi vẫn là kêu thói quen, có chút việc liền kêu nàng nương làm. Tuy rằng là cho nàng đổ nước, nhưng lý huy nhuy lại không phải không trường tay, hơn nữa nàng cũng không khác Hứa nhị ni cao hứng lại vui mừng mà nhìn nhà mình quê nữ, biến trắng, trường thịt, cảm tại trò chơi chi thần phù hộ A. Hứa nhị ni cũng là cái thật thành người, không giống những người khác, mở to mắt nói dối, thấy xa trở về tới hài tử bất luận béo gầy đều sẽ nói gầy gầy. Lý huy nhuy vẫn là vui nghe chính mình trường thịt những lời này, bởi vì này không phải đời trước muốn giảm béo thời điểm, đời này nàng thật sự là quá gầy, lại hát lại gầy, làm bẹp dáng người, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ ráng. Chính là đời trước lấy gầy vì Mỹ đều thưởng thức không tới như vậy người gầy. Mấy ngày này nàng ở trong trò chơi cũng không phải là hảo hảo bảo dưỡng chính mình sao. Nông trường dưa leo trứng gà mật ong ăn uống rán đều không đau lòng nhưng tính tạo, lại ăn ngon, đừng nói tăng cơm, nàng là đói bụng liền chỉnh điểm ăn, miệng nhàn dối không có việc gì cũng làm điểm ăn, lại không phiền não, nhưng không đem chính mình dưỡng hồi điểm thịt. Gầy thành cây gậy chúc người trường điểm thịt nhìn vẫn là tương đối rõ ràng. Đến nỗi bạch kia cũng là tương đối. Từ trước một ngày là từ sớm phơi đến vãn, hiện tại nàng ở trong trò chơi làm việc đều phải đem chính mình bọc một chút, còn lười biếng, chỉ duy trì không bị hệ thống trừng phạt tuyến làm việc, ngoài ra đều ngốc tại trong phòng, đắp đắp dưa leo gì, có thể không thể so phía trước mỗi ngày phơi bạch sao. Lý Huy Nguy cười sờ sờ mặt, đều là trong trò chơi thức ăn hảo, có mẹ có mặt có đồ ăn có thịt, mỗi ngày đều có. Tốt như vậy a Ai ra này thật đúng là thần tiên nhật tử lạc. Đại gia hỏa vốn dĩ liền rất tò mò trong trò chơi sự. Tuy rằng trước kia cũng nghe nói qua, nhưng nào có so đương sự hiện thân thuyết pháp tới lệnh người kích động đâu. Lý Huy Nguy một mở miệng, sôi nổi liền hỏi trong trò chơi sự tình tới, hận không thể đem Lý Huy Nguy ở trong trò chơi ăn uống tiêu tiểu ngủ đều cấp hỏi thăm đến dành mạch. Chờ hạ nhà ta bảo châu đâu? Nhị nha, như thế nào ngươi đã trở lại, nhà ta bảo châu như thế nào còn không có trở về? Triệu Mỹ Anh lớn giọng một đều, làm ẩm ý nhà chính tĩnh một chút, những người khác tưởng tượng, là nhà, triệu bảo châu đâu? Triệu Bảo Châu sao không trở về? Nàng một mở miệng, đại phong mấy cái hải tử cũng đi theo mở miệng hỏi tới, kêu ngữ khí giống như Triệu Bảo Châu không trở về, nàng Lý Huy Nguy liền không nên trở về dường như. con nhị nha, nàng có tên có được không? Lý Huy Nguy đặc biệt khó chịu chính là đại bá nương điểm này, rõ ràng các nàng tàm tỉ mội đều có tên, thiên nàng liền thích kêu các nàng đại nha nhị nha tam nha, lại kêu chính mình khuê nữ vì bảo châu, dường như nàng sinh liền so nhị phòng hài tử muốn cao quý dường như Nàng không ngừng chính mình kêu, còn mang theo đại phòng cùng nhau kêu, cuối cùng toàn bộ triệu ra trừ bỏ các nàng nhị phòng, những người khác cũng trói quen đi theo kêu, quả thực cách hướng hỏng rồi. Ngươi sủng ngươi khuê nữ coi trọng ngươi khuê nữ ta không ý kiến, ngươi kéo dâm ta cùng tỷ của ta ta muội, đó chính là thần kinh. Trước kia nàng không có cách, hiện tại, thường. Lý huy nhuy đôi mắt vừa lật làm bộ không nghe thấy, xem đều không xem đại bá nương cùng đại phòng một nhà. Triệu Mỹ Anh liền bất mãn. Nhị nha ta cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi không nghe thấy. Đọc sách đều đọc cầu trong bụng, trường bối đều không bỏ ở trong mắt. Đại bá nương ngươi ở kêu ta a Mắt thấy triệu mị anh đi lên muốn đẩy nàng. Lý vi như lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ dường như. Khoa trương địa đạo, ngài lao kêu ta như thế nào không kêu ta danh đâu. Ta cho rằng ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu. Ngươi này nha đầu chết tiệt kêu ta mới vừa không phải kêu ngươi sao. đều ta cái gì? Nhị nha. Đại bá nương. Lý Huy Nguy đánh gây nàng lời nói, cười như không cười, ta cha mẹ cho ta lấy tên gọi triệu hà hoa, ngài nói nhị nha, đó là ai nha. Hơn nữa nhà ta còn không có phân ra đâu, luận xếp thứ tự, chỉ tính cô nương bên này, ta cũng chỉ xếp hạng đệ tam. Cho nên đại bá nương, ta thật đúng là không biết, ngươi mới vừa là ở kêu ta đâu. Còn có đại bá, đại đường tỷ đại đường ca nhị đường ca, các ngươi vừa mới nhị nha, sẽ không cũng là ở kêu ta đi. Lý Huy Nguy lời này vừa ra, cả phong niên tĩnh chính là tưởng phát tác Triệu Mỹ Anh, đều bị nàng trưởng phu Triệu Mãn Thương kéo một phen mà cơn mồm. Triệu Mỹ Anh nhân khuê nữ không trở về mà sốt ruột lạc đường, lý trí cũng đã trở lại, biết nay đã khác xưa, nhị phòng này nhị nha đầu, xác thật là cánh ngạnh gan phỉ, đều dám cùng nàng sắc miệng, quả nhiên là gian tà, nàng sớm nên nghỉ đến, nhị phòng ba cái khuê nữ, từ nhỏ đến lớn, cũng liền cái này lão nhị năm đó dám cùng nàng ném lươi hái. Hiện tại thành người chơi, tính tình liền hiển lộ ra tới, giáp mặt chống đối nàng hủy đi nàng đài. Nửa điểm nhi tôn lào ai ấu cũng đều không hiểu. Nếu không phải hôm nay trấn trường ở, thôn trường ở, triệu gia sở hữu quan hệ thân mật thân thích đều ở, triệu mị anh thật đúng là tưởng tượng năm đó giống nhau đi lên kén nàng một cái tác, hảo giáo nàng học cái ngoan. Nhưng nàng có thể không hiểu chuyện, nàng triệu mị anh thanh danh cũng không thể cho nàng hủy hoại. Lăng là ngăn chặn tức giận bài trừ cái gương mặt tươi cười tới, nay không phải nhất thời suốt ruột kêu thuận miệng sao. Đại bá nương cùng người nói lời xin lỗi A kia đại bá nương về sau nhưng nhớ kỹ ta là có tên, ta đại tỷ cùng tiểu mội cũng là có tên, đừng lại kêu sai rồi, đến lúc đó lại cho rằng chúng ta là cố ý không để ý tới người đâu. Lý huy nhuy cười đến ôn nhu nếu là đừng như vậy âm dương quay khí, đại gia hỏa liền tin tưởng nàng là cái nu thuận cô nương. Quả nhiên thành người chơi chính là không giống nhau, so trong trí nhớ xám xịt trầm mặc ít lời, cơ bản làm người chú ý không đến bộ dáng, đó là kém quá nhiều nha. Xem ra, về sau đối nhị phòng thái độ đến biến biến đổi, triệu lao nhị thành thật. Nàng nhị khuê nữ hiện tại nhưng lợi hại lạc, còn bên vực người mình lạc, tỉ mội đều phải mang lên. Triệu Mỹ Anh tức giận đến muốn chết, vì biết nhà mình bảo châu tin tức, không thể không gật đầu ứng nàng lời nói, trong lòng nghĩ, chờ ta bảo châu trở về ngươi nhất định phải chết, liền ngươi là người chơi. Nhà ta bảo châu cũng là người chơi. Tiêu nhị, Hoa Sen A, ngươi hiện tại có thể nói cho bám mẫu bảo châu như thế nào còn không có trở về sao. Có thể A Lý Uy Nguy trên mặt ngọt ngào. Ở đại bá nương đầy mặt chờ mong thần sắc hạ đúng lý hợp tình nói, ta không biết. Ngươi, ta ở trò chơi chi thần trong thế giới chưa thấy được nàng nhà, chỉ có ta một người, ta nào biết đâu rằng vì sao Bảo Châu không trở về. Bất quá ta đều đã trở lại, Bảo Châu hẳn là thực mau cũng đã trở lại đi. Đôi ta không sai biệt lắm đồng thời đi vào, không chuẩn dây tiếp theo nàng liền đã trở lại đâu, đại bá nương đừng có gấp nhà. Lý Huy Nguy đứng nói chuyện không eo đau, đem triệu Mỹ anh tức điên. Sớm biết rằng nàng không biết. Nàng liền không cho nha đầu này phiến từ mặt. Nếu không phải tôn đại hoa ánh mắt dết qua tới, triệu mị anh thật muốn nắm lý huy nhuy cổ áo hỏi nàng có phải hay không cố ý trêu đồ nàng, sớm nói không biết không phải được rồi sao. Lý huy nhuy, ta chính là cố ý sao mà. Tôn đại hoa cũng nhìn ra cái này cháu gái tính tình biến đại, cũng không cao hứng nàng tại như vậy rất tốt nhật tử nháo không thoải mái, chấn trưởng còn ở đâu, đến nhiều mất mặt ta. Cố tình nàng lại không thể giống như trước như vậy gian dạy nàng. Tuy rằng nàng có hai cái người chơi cháu gái, trong đó một cái vẫn là nàng nhất coi trọng đại phòng, nhưng người chơi thân phận cháu gái không ngại nhiều, cái nào nàng đều muốn, càng đừng nói nhị phòng khuê nữ về trước tới, còn chương thịt, vừa thấy ở trò chơi chi thần nơi đó liền quá rất khá là cái có bản lĩnh. Mà đại phòng khuê nữ đến bây giờ cũng chưa ra tới, cũng không biết ra gì sự, nàng nơi nào hảo đắc tội này trước ra tới cháu gái nha. Cũng cứ như vậy đem này lừa gạt đi qua, lão đại tức phụ đừng lại nháo. Lại mất mặt nàng tôn đại hoa thật sinh khí. Thực lực vi tôn gió chiều nào theo chiều ấy tôn đại hoa, lúc này lựa chọn thiên hướng Lý Bình Uy Nguy. Đến nỗi ở chấn trưởng trước mặt nháo bất hòa. Chấn trưởng sắc mặt bất biến, phản phất không nhìn thấy vừa rồi trường hợp thượng không nở dường như, vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, phòng trừng đợi chút liền ra tới. Đại ba nương không thể không nhịn xuống. Chiếm thượng phong Lý Bình Uy Nguy cũng không được Lý không buông tha người, còn thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, làm người trong nhà đem cái sọt lấy tới Nàng cấp đoàn người biểu diễn cái trống giống lấy vợ. Vì thỏa mãn càng nhiều người xem nhu cầu, bởi vì nhà chính quá tiểu, Lý Vi Nguy còn đi tới sân bên ngoài. Tương viện thượng, trên đầy không thỉnh tự đến xem náo nhiệt người trong thôn. Xuân sao? Trước mắt bao người, Lý Vi Nguy đi ở cái sọt phía trước, ở cái sọt 20cm cao tả hữu dơ tay. dây tiếp theo, viên viên no đủ kim hoàng sắc mạch viên liền khuynh tiết ma xuống. Hiện trường mọi người nhất thời chừng lớn trong mắt, cũng không dám chấp liếc mắt một cái. Sợ bỏ lỡ này chứng kiến kỳ tích thời khắc Là thật sự mạch viên A Kim Hoàng Sắc Như vậy thật xa nghe còn có mạch hương nhà Ta ông trời ai Nga không Là trò chơi chi thần đại nhân ai Thật đúng là hiền linh Đã phát đã phát Triệu mãn lương này nhị khuê nữ Thật là đến không được Nghe chung quanh tán thưởng thanh hâm mộ thanh Triệu mãn lương hứa nhị nhì đám người cũng là cùng có dung nào Nhìn về phía nhà mình khuê nữ tỷ tỷ muội mội ánh mắt Càng thêm cao hứng cùng kiêu ngạo lên Lý Huy Nguy trên mặt giường như không có việc gì, nội tâm, trang bức quả nhiên khiến người vui sướng ha ha ha. 005 L-E-O-S-I-N-G Phần 5 005 Trong nhà tới nhiều như vậy bạn bè thân thích, lại đều là đi lễ, triệu gia cũng tạm thời không nghèo đến bóc không ra nổi, yêu cầu bán này hệ thống xuất phẩm tiểu mạch độ nhật. Vì làm người trong nhà cùng bạn bè thân thích đều dính dính phức khí, cũng nếm thử trò chơi này chi thần xuất phẩm tiểu mạch tư vị, ở trinh đến Lý Huy Nguy đồng ý sau. Này 100 cân tiểu mạch liền toàn lấy tới ma thành phấn, làm thành mị sợi. Hứa nhị ni có chút đau lòng, này đó nếu là cầm đi bán, có thể bán bất lao thiếu tiền đâu. Không ngừng là bán cho trạm thu mua có thể đổi tiền, trên thực tế, ngầm bán cho những cái đó phú hộ nhóm càng kiếm tiền. Lý Huy Nguy cùng Triệu Bảo Châu mới vừa đi vào trò chơi nơi, liền có phú hộ tiền đến, thương lượng về sau có bất luận cái gì trò chơi xuất phẩm vật tư đều có thể bán cho bọn họ, giá cao thu mua đâu. Nhưng đau lòng thì đau lòng. Cũng biết lấy tới phân cho bạn bè thân thích là tất yếu. Hơn nữa này chỉ là nhóm đầu tiên, không phải dùng một lần mua bán, về sau còn sẽ có chứa càng nhiều vật tư trở về, đến lúc đó cũng có thể cầm đi đổi tiền. Hứa nhị ni liền nói phục chính mình yên tâm. 100 cân tiểu mạch nghe nhiều, nhưng đó là mang sát, thoát xác ma thành phấn sau chỉ có 7-8 chục cân, lấy tới làm mì sợi nhưng thật ra có thể có thượng trăm cân, nhưng chịu ra tới người cũng không ít nhà, lớn lớn bé bé, sân đều ngồi không dưới còn phải ngồi vào bên ngoài đi, nhiều như vậy há mùng đâu, thật rộng mở ăn, phòng trừng cũng không phải thực đủ. Bất quá này vốn dĩ liền có dính phúc khí ý vị ở, một ngụm đều là có thể đâu. Lại còn có có mặt khác đồ ăn đâu, cũng không sợ ăn không đủ no. Làm ruộng sử ta vui sướng xuất phẩm tiểu mạch nói thật Lý Huy Nguy không biết là thế nào, nhưng là ngày thứ 10 thời điểm tiểu mạch đã treo lên mạch viên, Lý Huy Nguy có cẩn thận quan sát hơn nữa người qua, cảm giác cùng nàng trò chơi nông trường xuất phẩm tiểu mạch khác biệt không lớn. Hơn nữa tiểu cầu thôn này, làng trên xóm dưới cũng chưa người chơi khác, chấn trên cung tiêu xã cũng không gặp ra bên ngoài bán quá trò chơi xuất phẩm vật tư, đại gia cũng không biết trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch làm thành mì sợi là gì tư vị. Chỉ biết trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch nghe chẳng những so trong hiện thực tiểu mạch thanh hương, còn viên viên no đủ, thả cái nặng đầu lượng đều giống nhau đại. Nay đó điều kiện nàng trò chơi nông trường xuất phẩm tiểu mạch cũng hoàn toàn phù hợp. Nhất diệu chính là, Triệu Bảo Châu vừa lúc còn không có trở về Hai người tiểu mạch không đến mức có cái đối lập. Nàng này 100 cân tiểu mạch làm thành mì sợi, chờ triệu bảo Châu trở về tưởng tương đối cũng chưa đến so. Đến nỗi ăn qua nàng còn muốn ăn triệu bảo Châu Ngươi nhìn xem nàng mãi là hào phóng như vậy người không. Liên tính thực sự có kêu cơ hội lý uy Nhuy cũng không sợ, một hai chén mì sợi, còn có thể nhớ rõ này hương vị không thành. Trừ phi trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch làm thành mì sợi vị so nàng trò chơi nông trường xuất phẩm tiểu mạch tốt hơn trăm ngàn lần, có đặc rõ ràng khác biệt Mới có thể khiến cho hoài nghi Khiến cho hoài nghi lại có thể như thế nào Đều ăn luôn, không có chứng cứ nha Lý Huy Nguy liền yên tâm Trò chơi xuất phẩm tiểu mạch còn có cái đặc điểm Đó chính là không cần trải qua phơi năng quá trình Có thể trực tiếp cầm đi ma phấn Chân trên liền có thoát xác ma phấn máy móc Kỵ xe đạp đi thực mau Làm thành mì sợi cũng không khó Trưởng ngũng A thuốc sẽ làm Hỗ trợ thím nhóm cũng sẽ làm Thực mau liền thu phục Vì thế không bao lâu Lý Huy Nguy liền nếm tới rồi chính mình nông trường xuất phẩm tiểu mạch mì sợi tư vị, liền một chữ, tuyệt. Thật là lại hương lại gần nói, là cái loại này có thể nếm đến mạch hương vị, ăn đến đệ nhất khẩu trong óc liền hiện lên sóng lúa quần cuộn được mùa hình ảnh. Quả thực là quá tuyệt vời. Ai ai, Lý Huy Nguy không nhịn xuống, trực tiếp buồn đầu mồm to sách mặt lên. Chờ ăn xong một chén, cái chán đều là hãn ròng ròng mà, lại xem những người khác, cũng là đồng dạng thỏa mãn biểu tình, còn có trực tiếp thoải mái đến than thở ra tiếng Thật không hổ là trò chơi chi thần ban ân tiểu mạch, làm thành mì sợi chính là ăn ngon. Đúng vậy, ta còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi. Quá thơm, ăn quá ngon. Ta còn tưởng lại đến một chén. Theo bản năng nói xong lại có chút ngượng ngùng mà hắc hắc cười ra tiếng, kia gì, còn có sao. Ân ân, thức khách nhất trí khen ngợi, biểu tình không giống làm bộ, Lý Huy Nguy tỏ vẻ thực vừa lòng. Hiện tại, liền chờ lần sau nàng lại nghiệm chứng nàng tiểu mạch cùng trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch có gì bất đồng. Nếu không sai biệt lắm nói, về sau còn có thể tiếp tục thay mận đổi đào. Cơm nước xong Lý Huy Nguy lại là các loại giảng giải, thật sự đem chính mình trong trò chơi làm những cái đó sự tới qua lại nói cái biến. Những người này đều nghe hoài không chán dường như, cùng cái vấn đề còn hỏi hơn một lần làm nặng giảng. Lý Huy Nguy thật sự là nói được miệng khô lơi khô, cuối cùng lấy cơ quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi mới từ đại gia hỏa nhiệt tình trung giải phóng ra tới. Trở lại chính mình nhà ở sau, hướng chính mình trên giường đất một chuyến. Thật đúng là ngủ rồi. Nói chuyện xa giao, thật sự hảo phí tâm thần Nga. Một giấc ngủ đến đại hương đông, Lý Huy Nguy tỉnh lại thời điểm cũng thực kinh ngạc, nàng sao không biết chính mình như vậy có thể ngủ đâu. Thấy nàng tỉnh tiểu mội triệu lan hoa rất là cao hứng, nhị tỷ người rốt cuộc tỉnh lạp. Ta đi cho người đem cháo bưng tới, ở trong nồi ôn đâu. Vài giờ, trong nhà trả lại cho ta lưu cháo. Dơ lên ngữ khí biểu đạt chính mình giật mình, nàng đãi ngộ việc này lập tức đi lên. Toàn gia tỉ Triệu lan hoa thực minh bạch lý huy nhuy loại này kinh ngạc, liền nói, là nha, buổi sáng ngươi không lên thời điểm, đại bá nương còn tưởng kêu ngươi đâu, kết quả nãi ngăn cản, còn làm đại bá nương nhỏ rộng điểm, đừng xảo ngươi nghỉ ngơi, nói ngươi mệt, thịnh cháo lưu cái trứng luộc làm nương đặt ở trong nồi ôn, làm cho ngươi tỉnh lại sau ăn đâu. kia một khắc, đừng nói triệu lan hoa kinh ngạc, toàn gia đều thực kinh ngạc. Nay đã ngộ, đừng nói là nhị phòng, cả nhà cũng chưa từng coi a chính là tôn đại hoa thích đại tôn tử. Nàng cũng chưa như vậy chi kỷ quá, cơm sáng thích cá nan không ăn làn, quả ngươi đại tôn tử không lớn tôn tử, đối đại đồ ăn mặt trên, tôn đại hoa nhưng không cho ai mặn mũi. Lý Uy Nuy lại tỏ vẻ, nàng ngại thái độ đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nàng thật đúng là rất phương, giống như trước như vậy không thân cận không khá tốt sao? Đen bù tiết mục gì đó, nàng sắc thật có điểm xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Không cần bưng, ta đi rửa mặt một chút ăn cơm. Bàn chải đánh răng kem đánh răng. Lý Uy lúc này mới nhớ tới Trong nhà đầu liền triệu bảo châu có đại bá nương dùng tiền riêng mua, những người khác đánh răng vẫn là dùng cành liễu dính muối hoặc là dứt khoát không xoát. Tống thái tổ cải tiến phơi muối biện pháp, lại khai phá muối biển, bởi vậy muối giá cả phi thường tiện nghi, nông ra dùng để soát đánh răng cũng không đau lòng. Cành Liễu điều liền càng tốt tìm, người đến đi bẻ còn có thể dùng ngón tay dính muối soát một xoát đâu. Như thế nào mà đều sẽ không lãng phí cái kia tiền đi mua kem đánh răng bàn trải đánh răng. Lý Vinh Uy Ở trò chơi trong thế giới có có sắn kem đánh răng bản chải đánh răng, Lý Huy Nguy cân bản không nghĩ tới điểm này, hiện tại hồi tưởng lên, nàng từ nhỏ đến lớn thế nhưng còn không có dùng quá kem đánh răng bản chải đánh răng. Cam, nàng không phải là một ngụm lão răng vàng đi. Chạy nhanh nhi tìm tiểu gương xem, trò chơi thế giới không có gương, nàng đều lấy pha lê lưu nước đường gương, không nhìn kỹ chính mình nha. Hô, còn hảo chỉ là có điểm hoàng, còn có được cứu trợ. Trễ chút nàng cùng nàng nương đòi chút tiền. Đến trong thôn kia khai tiểu tiệm tạp hóa hứa ra nơi đó mua kem đánh răng bàn chải đánh răng trở về, nàng muốn cứu vứt nàng hàm răng. Đến nỗi còn tiền, chờ nàng lại tiến một hai tranh trò chơi, có thể Quang Minh chính đại kiếm tiền lại nói. Lý Uy Nui xem xong hàm răng đang chuẩn bị ăn cơm đâu, đại bá nương liền ồn ào, "Nhị, Hoa Sen a, Bảo Châu còn không có trở về đâu, người giúp bá nương ngắm lại, là gì nguyên nhân trì hoãn nha, bằng không bá nương này trong lòng, khẩn trương a." Triệu Bảo Châu còn không có trở về. Không thể nào Liên một mẫu đất ai, Triệu Bảo Châu lại sẽ không làm việc lại phế, cũng không đến mức làm không tới đi. Phải biết rằng, nhiệm vụ chỉ cần mỗi ngày làm một lần, là có thể dâm tuyến quá nhà. Lý Huy Nguy vốn dĩ tưởng tiếp tục trả lời không biết, nhưng là lại bị đại bá nương ma đến quan trọng, hơn nữa không ngừng nàng lo lắng, đại phong người lo lắng, chính là nàng cha mẹ cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc là chất nữ, Triệu Bảo Châu tính tình cũng không xấu, nàng chỉ là bị bảo hộ đến quá hảo. Có đôi khi đối lập nhà mình khuê nữ muốn làm sống cảm thấy có chút không thoải mái thôi, thật đúng là không nóng trông triệu bảo châu không tốt tâm tư. Lý Huy Nguy đành phải nói, ta thật không biết, bất quá mỗi ngày trò chơi chi thần hệ thống đều sẽ nhắc nhở người muốn làm gì, có thể hay không là bảo châu không có làm, hôm qua mới không có trở về đâu. Chờ một chút, có lẽ hôm nay liền đã trở lại. Như thế nào sẽ đâu, bảo châu vẫn luôn là nghe lời hài tử, như thế nào sẽ không nghe hệ thống đại nhân nói đâu, hoa sen à, người lại ngấm lại. Ngẫm lại có hay không mặt khác nguyên nhân Hẳn là chính là này nguyên nhân Ngày hôm qua chấn trưởng rời đi trước không cũng nói sao Có khả năng là cái gì không có làm hảo Mới chỉ hoán trở về thời gian Đại tổ lại chờ một chút Chờ một chút chờ một chút Không phải ngươi khuê nữ ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không đau lòng Hứa nhị ni hảo tâm khuyên bảo lại bị đại bá nương trở thành là vui sướng khi người gặp họa Đột nhiên cất cao âm lượng liền hướng hứa nhị ni tê Lý huy nhuy như mày Lập tức đứng ở nàng nương trước mặt Đại bá nương có khí hướng người khác chơi đi, đừng ra ở ta nương trên người, ta nương hảo ý, ta cũng lời nói thật lời nói thật, đại bá nương loại thái độ này thật gọi người trái tim băng giá. Nương, cha, đại tỷ tiểu muội chúng ta đi, nếu đại bá nương không hiếm lại chúng ta quan tâm, hà tất sự tại này ngại nắng mắt. Triệu Hà Hoa ngươi năng lực đúng không ngươi? Ngươi cái, đủ rồi lao đại gia. Ta còn không có rỗi chân đâu ngươi tại đây chơi cái gì vi phòng. Tôn đại hoa ngăn lại Triệu Mỹ Anh la lối khóc lóc chửi rủa. Xào xào xào, xào ta đầu đều đau, Bảo Châu không trở về mọi người đều lo lắng, không thấy cả nhà cũng chưa xuống ruộng đầu đều tại đây chờ sao. Hơn nữa Hoa Hoa đều nói, nàng không ở trong trò chơi gặp qua Bảo Châu, ngươi chính là bắt lấy nàng hỏi đến đế, nàng còn có thể cho ngươi biên cái đáp án không thành. Lão nhị ra nói cũng không tồi, ngày hôm qua Trấn trưởng cũng nói, Bảo Châu gặp được sự trì hoắn cũng có khả năng, nhưng lại trì hoắn cũng vẫn là phải về tới. Nhiều năm như vậy liền không nghe nói qua vào trò chơi chi thần thế giới sau không trở lại. Nương A. Ta làm sao không biết, ta này không phải trong lòng suốt rồi sao. Nhà ta bảo châu còn như vậy tiểu, một người ở trò chơi trong thế giới cũng không biết nhiều sợ hãi. Hồ liệt liệt gì. Tôn đại hoa đánh gây nàng, chạy nhanh nhắc mãi vài câu trò chơi chi thần đại nhân đại lượng chớ trách tội, mới nói, sẽ không nói liền an tính ngợi, bảo châu không chuẩn chế chút liền trở về. Nhưng mà cùng ngày chờ tới rồi buổi tối. Triệu bảo châu vẫn là không trở về Đại bá nương gấp đến độ đã tưởng suốt đêm mượn xe đạp đi tỉnh thành tìm năm đó Từ tiền gia thôn đi ra người chơi thảo cái chủ ý Nhiều năm như vậy Cũng liền cái này tiền gia thôn người chơi là đại gia hỏa còn tính quen thuộc Tuy rằng đối phương không nhất định nhận thức nàng Nhưng vì triệu bảo châu Nàng là chuẩn bị bất cứ giá nào ra mặt Vạn nhất ngươi đi bảo châu liền đã trở lại làm sao Kia không phải bạch mù sao Tôn đại hoa một câu đánh mất đại bá nương ý niệm Lý huy nhuy nghĩ nghĩ Đông nhiên Linh Quang trật lué, hỏi, Đại Bá Nương, Bảo Châu có thể hay không nấu cơm? Hỏi cái này để làm gì? Trong trò chơi muốn chính mình nấu cơm nha, không có đồ ăn vật ăn, Bảo Châu nếu là sẽ không nấu cơm, kia nàng ăn cái gì? Người này nếu không ăn, liền không sức lực làm việc, hệ thống đại nhân nhiệm vụ cũng liền không hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ, phòng trừng phải vãn mấy ngày, đem nhiệm vụ hoàn thành mới có thể trở về cũng nói không nhất định đâu. Đại Bá Nương sắc mặt cứng đờ. Đồng nhiên mánh đánh đùi ai ra một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất gân cổ lên khóc, bảo châu A là nương thực xin lỗi ngươi A, nương không làm ngươi hảo hảo học nấu cơm A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở bên trong đói lả, nương sợ hại A ta bảo châu. Lý huy nhuy trừng lớn đôi mắt, ta đi, không thể nào, triệu bảo châu thật sự sẽ không nấu cơm. Tuy rằng trong ấn tượng nàng là chưa làm qua cơm không sai, nhưng là nàng nhớ rõ đại bá mâu nói qua bảo châu cùng nàng tiểu di học quá nấu cơm, sẽ làm. Không cho Bảo Châu ở nhà là nguyên nhân là Bảo Châu không có thời gian, muốn học tập, hơn nữa Bảo Châu học tập hảo, về sau là muốn cùng nàng tiểu gì giống nhau gả người thành phố, muốn cái nấu cơm, chờ ăn là được, không cần như thế nào luyện tập, biết như thế nào làm liền hảo. Kết quả Ngắm lại trò chơi thực tế trong phòng bếp cung cấp đồ ăn cùng thổ bếp, Lý Huy Nguy đông nhiên cảm thấy, triệu Bảo Châu bởi vì đói khát hoặc là cơm không có làm hảo tiêu chảy, do đó chậm trễ làm nhiệm vụ, là có cực đại khả năng. Này cơm làm không tốt dễ dàng dạ dày không khỏe, sẽ không ở bên trong kéo hư thoát đi. Cho chơi hệ thống nó, sẽ cung cấp dược liệu sao? Lý Huy Nguy không khỏi đều vì triệu Bảo Châu vớt mồ hôi, những người khác nhìn còn trên mặt đất khóc giống đại bà Nương, cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Mãn Thương càng là muốn đánh này bà Nương, hai tử liên bếp thượng thủ nghệ đều không giáo, còn tịnh ngày nói với hắn Bảo Châu gả người thành phố, không cần học làm những cái đó việc nhà, muốn cái bà tử là được. Hiện tại Hảo Đi, hảo hảo một kiện may mắn sự, lúc này đều biến huyền. Bảo Châu ở bên trong nếu là thật đói lạ, thậm chí đói không có. Triệu mãn thương nghĩ vậy tâm đều kịch liệt nhảy lên lên, hắn Bảo Châu. Đông. Nhà chính bỗng nhiên một trận vang, đám chìm ở hoặc kinh ngạc, hoặc hoảng loạn hoặc lo lắng sợ hai cảm xúc chung mọi người ngẩn đầu vừa thấy, kia nằm liệt ngồi dưới đất, không phải sắc mặt trắng bệnh, gây một vòng Triệu Bảo Châu lại là ai. Triệu Mỹ anh tiếng khóc dừng lại, theo sau khóc đến lớn hơn nữa thành ta đáng thương Bảo Châu Á ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi sao? Triệu Bảo Châu nhìn đến nàng nương, cũng cùng trong sa mạc lữ nhân gặp được ốc đảo dường như, mọi mệt vô thần ánh mắt lập tức sáng, nương. Ta không cần đương người chơi. Một câu, liền lại lần nữa thành công làm Triệu Mỹ Anh khóc thét dừng lại. Nhìn xem, vẫn là thân khuê nữ bi lực đại, một câu hàng chủ đại bám mẫu 006 L-E-O-S-I-N-G Phần 6 006 Ăn uống no đủ Ở nhà đương hai ngày đại gia, Lý Bì Nguyên liền chuẩn bị lại lần nữa tiến vào trò chơi thế giới, nàng đến nhìn xem nàng kêu mẫu tiểu mạch như thế nào, nhưng ngàn vạn đừng khô héo, rốt cuộc cũng vất vả cần cù gieo giống tới nước làm cỏ quá đâu. Hơn nữa ở nhà nằm tuy rằng khá tốt, lúc này trở về về sau, nàng ngại thái độ đối nàng là 180 độ đại chuyển biến, đều không cần nàng làm việc, mặc kệ là trong đất đầu vẫn là trong nhà, cũng chưa làm nàng làm, nói là về sau muốn ở trò chơi thế giới làm. Về đến nhà tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghe một chút, này lao thái thái tưởng săn sóc người thời điểm, nói chuyện nhiều chi kỷ. Không chỉ có như thế, biết nàng để ý nàng cha mẹ tỉ muội cũng không tùy ý đại bá nương cùng tam thẩm các nàng đem trong nhà việc đẩy cho nhà nàng, tam thúc tưởng lười biếng đem trong đất sống để lại cho nàng cha làm thời điểm, cũng sẽ ra tới ngăn lại. Biểu hiện đến giống cái mười thành 10 giảng không bất công hiểu lý lẽ lao thái thái. Nhưng mà, lại không biết như vậy cách làm càng là làm nàng cha nàng nương trái tim băng giá. Bởi vì này đại biểu cho, lao thái thái từ trước cũng không phải không biết bọn họ nhị phòng chịu khi dễ chịu hủy khuất, nàng là biết đến, nhưng là nàng cũng mắt nhắm mắt mở không quản thôi. Hiện tại xem nhà nàng nhị khuê nữ trở thành người chơi phải có tiền đồ, liền bắt đầu thấy được bọn họ hủy khuất, cái này làm cho người như thế nào chịu được. Đặc biệt là nàng cha. Rốt cuộc đó là hắn mẹ ruột, hắn cho rằng, mẫu tử gian cảm tình không nên là như vậy thế lực. Nếu là lao thái thái trước sau thái độ không thay đổi lớn như vậy. Hắn cha còn có thể tiếp tục lừa mình dối người đi xuống, lừa gạt chính mình là mẹ ruột không chú ý tới, lừa gạt chính mình là mẹ ruột quản không được đại tẩu bọn họ, lừa gạt chính mình mẹ ruột trong lòng đối hắn là có tình thương của mẹ quan tâm. Hiện tại, ha ha, nàng cha tỏ vẻ, hắn là nhìn thấu hắn nương, đó là ai có tiền đồ coi trọng ai nha. Đến nỗi nàng ngãi vì sao ở Bảo Châu cũng là người chơi dưới tình huống còn như vậy coi trọng nàng đâu. Lý Huy Nguy cảm thấy, nay còn phải cảm tạ triệu Bảo Châu trợ công. Như nàng suy nghĩ, Triệu Bảo Châu xác thật là bởi vì sẽ không nấu cơm mới không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, mấy ngày này nàng ở trò chơi thế giới nhật tử phi thường không hào quá nếu là sợ hãi không thể về nhà, đến cả đời ngốc tại này, Triệu Bảo Châu sẽ không ở hệ thống cảnh cáo tiểu mạch thành thục kỳ lùi lại một ngày sau như vậy tích cực nỗ lực, kéo hư thoát mỏi mệnh thân thể đều phải tới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nàng cơ hồ là dựa vào về nhà tín nghiệm chống đỡ, mới cắn răng vượt qua này 10 ngày qua. Ra tới sau kia đông một tiếng đều là chân mềm nằm liệt ngồi ở mà làm ra tới tiếng vang, ngay cả câu kia không nghĩ trở thành người chơi, cũng là thiệt tình thực lòng. Nói xong về sau liền ngất đi rồi, cùng ngày ban đêm còn đưa đi xem đại phu đâu. Hai ngày này nàng cũng là đều ở trong nhà nằm, hoàn toàn là một bộ mệnh hư thoát ốm yếu bộ dáng, đừng nói tiến vào trò chơi, đại phu khai dược còn không có ăn xong đâu. nay thân thể điều trị đi xuống không biết đến nhiều ít tiên, liền tính điều trị hảo. Thuyết phục nàng lại lần nữa tiến vào trò chơi cũng rất khó. Ngoài ra còn phải từ đầu giáo nàng nấu cơm, bằng không lại đi vào, sợ không phải mà không loại, mệnh đều cấp trước đắc thượng. Triệu Bảo Châu biểu hiện thật sự là quá phế, nếu là chỉ có này một cái cháu gái trở thành người chơi, tôn đại hoa không đến tuyển, kia đại phòng địa vị hẳn là sẽ không thay đổi. Nhưng như thế này không phải có lý uy như sao. con thanh đối chiếu tổ, một cái đúng giờ trở về, nghỉ ngơi hai ba thiên liền tích cực lại lần nữa đi vào trò chơi làm việc kiếm tiền. Một cái khác lùi lại trở về, làm cả nhà đều lo lắng đề phòng. Sau khi trở về còn đi theo nửa cái mạng dường như, đen gầy bị bệnh, tiền không trước tránh đến, cho không tiền đi xem bệnh lấy dược, còn thực kháng cự tiếp tục đi trò chơi thế giới. Nay không ổn thỏa mà đem tôn đại hoa hướng Lý Vi Nuy bên này đời sao? Tuy rằng Lý Vi Nguy cũng không hiếm lạ là được, nhưng không thể không nói, tôn đại hoa thức thời sắc thật là làm nhị phòng được lợi, hiện tại còn không có phân ra, đương ra làm chủ chính là tôn đại hoa nàng thái độ cùng xử sự, sự hành vi đối triệu ra vẫn là rất quan trọng hơn nữa đổi cái góc độ ngâm lại nàng mãi loại này hành vi không chỉ có làm nàng nhị phòng cũng không công việc trung thoát ly ra tới cũng làm hắn cha đánh vơ hảo tưởng trong lòng càng thiên hướng chính mình tiểu ra đối nàng tới nói cũng là có chỗ lợi nếu nàng mãi như là cái loại này cực phẩm tiểu thuyết ác độc ngái mãi chuyên môn hút nhị phòng huyết tới chợ cấp đại phòng Tam phòng chẳng sợ nhị phòng tiên đồ vẫn là đau nhất đại phòng tam phòng người một lòng một dạ cấp nhị phòng tìm tra Cái Lý Uy Nhuy thật là có thể cách hướng hỏng rồi. Lúc này nàng cha cũng cùng tiểu thuyết ngu hiếu nam như vậy, chẳng sợ ra là khuê nữ khởi động tới, lại luôn là kéo chân sau, nhớ thương mẹ ruột, dứt bỏ không dưới mẫu tử tình, đem trong nhà đồ vật đều làm chủ cấp mẹ ruột, Lý Uy Nhuy càng là có thể trực tiếp mệt mỏi, không cứu, hủy diệt đi, trực tiếp từ bỏ Nam yên, chính mình quá ngày lành đi. Hiện đại xã hội tới Lý Uy Nhuy thực chán ghét cải tạo người khác, nàng tính tình có độc một bộ phận Dông cái loại này cái gì cảm hóa người khác cải tạo người khác, người khác ngược ngươi trăm ngàn biến, người đãi người khác như sơ luyến, một lòng một dạ muốn đem người khác hướng chính đạo thượng kéo loại sự tình này, nàng làm không tới, thiệt tình làm không tới, nàng liền không yêu cho chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ tự tìm phiền thoái. Cũng may hiện thực không phải cực phẩm tiểu thuyết, nàng ngại thức thời, nàng cha không ngu hiếu, nàng nương không bánh bao. Từ trước như vậy nhân đoán nhậm lão chỉ là bởi vì không nhi tử, không tự tin. Hiện tại có nàng cái này do so nhi tử còn lợi hại người chơi khuê nữ, tự tin tới, người cũng tinh thần, dám nói lời nói dám phản kháng. Lý huy nhuy thực vừa lòng, đây mới là một cái khỏe mạnh gia đình. Là một cái có thể cho nàng không có nỗi lo về sau đi xông vào phân đấu người nhà. Khi cách 3 ngày lại tiến trò chơi thế giới, ngây ngô mạch tuệ đã thành thục, vọng qua đi đó là một mảnh vàng nóng ánh cảnh tượng. Nhẹ nhàng một người, chóp mũi còn có thể nghe đến lúa mạch thanh hương. Tiểu mạch đã thành thục, thỉnh người chơi mau trong thu hoạch. Nhưng thật ra không có nói rõ, nếu không thu cắt nói, tiểu mạch có thể hay không tự động khô héo. Lý Huy Nguy tạm thời cũng không tính toán thí nghiệm, trước đêm này mẫu đất lúa mạch thu hồi tới lại nói. Cắt lúa mạch không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, đến con eo, còn phải cẩn thận xử lưỡi hái, bằng không một không cẩn thận là có thể cho chính mình khoát một đạo miệng máu. Cũng may tiểu câu thôn địa lý vị trí và khí hậu điều kiện có thể gieo trồng lúa nước cùng tiểu mạch, thu hạch vụ thu sau trên mặt đất bên trong gieo lúa mì vụ đông Đến sang năm 4 năm tháng phân liền có thể thu hoạch. Lý Uy Nuy cũng coi như là có kinh nghiệm người, nàng cũng không cần giống gặt gấp như vậy vội vội vàng vàng, buổi sáng làm một ít, buổi chiều làm một ít, buổi tối liền lộng lấy ngân hà lại thu cái đuôi, này một mậu đất tiểu mạch liền cắt xong rồi. Thời gian phân phối hợp lý, nàng còn có thể thừa nhận được. Thu hoạch tốt tiểu mạch đã tự động nhập thương, Lý Uy Nuy cho chính mình tắm rửa một cái, liền dọn ra ghế rửa ngồi ở dưới mái hiên xem ngân hà. Trò chơi trong thế giới ngân hà thật xinh đẹp. Ban đêm còn sẽ có phong, có côn trùng kêu vang, ngồi ở dưới mái hiên phóng không đầu xem ngôi sao xem ánh trăng, là một kiện làm người thực thả lỏng thực sung sướng sự tình. Đây là đời trước nàng rất khó thể nghiệm đến cảnh tượng, làm Lý Huy Nguy một ngày thu mạch mỏi mệt đều biến mất. Chính là, có một chút nhớ nhà, tưởng đời trước ra. Cũng không biết, lần này tên là làm ruộng dưỡng lao xuyên qua trì lữ có hay không kết thúc một ngày, đến lúc đó, nàng còn có thể lại trở về sau. Lý Huy Nguy không đi thăm tưởng Đem nhật tử quá đi xuống mới là thật sự, hà tất sầu lo chính mình vô pháp quyết định sự tình, cho chính mình bằng thêm phiền não đâu. Tâm thái muốn hảo, sinh hoạt mới có thể không có trở ngại. Hôm sau, Lý Huy Nguy đem kho hàng tiểu mạch lấy ra một ít cùng chính mình nông trường cho chơi xuất phẩm tiểu mạch làm cái đối lập. Từ ngoại hình, nhan sắc, hương vị thượng xem, hai người cơ hội nhìn không ra khác nhau. Nàng nơi này cũng không có thạch ma, có thể đem tiểu mạch đi sát ma thành phấn, cũng không ngủng kính đi thoát xác Trực tiếp tách giá hạ cái nổi thành cháo thử xem. Nấu hảo một sau một nếm, hai chén cháo nàng thật đúng là nếm không ra có cái gì khác nhau. Cũng liền nói, nàng về sau tiếp tục lấy nông trường trò chơi xuất phẩm tiểu mạch thay thế trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch cũng là có thể. Này đối Lý Huy Nguy tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì nàng thật sự không thích loại tiểu mạch, quá mệt mỏi quá vất vả, nàng muốn trồng rau, loại cây ăn quả, trồng hoa loại thảo. Bất quá nàng không biết kho hàng muốn thu nhiều ít tiểu mạch mới có thể thăng cấp Thế giới này đối với người chơi cùng trò chơi thế giới tin tức là rất ít, hoặc là nói đúng bình thường ba cánh tới nói là rất ít, mọi người có thể biết được, cũng chính là mặt ngoài dễ hiểu những cái đó. Mỗi cái trở thành người chơi đều không hẹn mà cùng che giấu chính mình thăng cấp kinh nghiệm, có thể nói cho người khác nghe, đều là chút dâu dịa. Mà Lý Uy Nguy tử nông trường trò chơi lấy ra tới tiểu mạch là mạch tuệ, nàng muốn chính mình tốt hạt, rất là phiền thoái. Bằng không, thử xem đem chỉnh cây mạch tuệ trực tiếp đảo tiến kho hàng sắt lá thùng Nhìn xem có thể hay không tự chủ tốt hạt Nói làm liền làm Lý Huy Nguy đem mấy ngày hôm trước từ kho hàng lấy ra tới Hạ tuyến sau cũng không có bị hệ thống đổi mới rớt Còn không có tới kịp tốt hạt tiểu mạch cấp cất vào la sọ Sau đó dọn đến kho hàng sắt lá thùng trước Trực tiếp đi xuống đảo Đảo đi vào kia một giây Lý Huy Nguy hoài nghi chính mình thấy ma pháp Bởi vì mạch tuệ mới vừa tiến vào sắt lá thùng Mạch cán liền biến mất Lưu tại sắt lá thùng Là sạch sẽ mạch viên Hoàn toàn tìm không thấy mạch cán tung tích. Lý Huy Nguy vừa mừng vừa sợ, sớm biết như thế, nàng phía trước chính mình thủ công tuốt hạt không có vẻ thức đốc. Không không, có thể nghĩ vậy loại lười biếng biện pháp chính mình như thế nào sẽ ngốc đâu. Nàng là đại thông minh mới đúng. Lý Huy Nguy lập tức cầm không cái soạn, vội vàng lại đi trang mạch tuệ. Đem đặt ở nhà chính 200 nhiều cân mạch tuệ đều trang xong nhìn không lớn sắt lá thùng còn không có chứa đầy, cũng không biết nơi này có phải hay không có cái thứ nguyên động, có thể vô hạn trang. Trang 200 nhiều cân cũng không nghe hệ thống nhắc nhở thăng cấp tin tức, Lý Huy Nguy hợp lý suy đoán là không đủ. Vừa rồi mỗi mãn 100 cân, hệ thống liền nhắc nhở kinh nghiệm 10, đồng vàng 10. Như vậy hiện tại nàng tổng kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng giá trị hẳn là phân biệt là 40. Dựa theo nàng chơi làm ruộng trò chơi kinh nghiệm, giống nhau 100 kinh nghiệm giá trị loại này số nguyên sẽ thăng cấp. Nói cách khác, nàng còn muốn lại đảo 600 cân tiểu mạch. Kia không sai biệt lắm muốn 2 ngày thời gian. Lý cũng thử qua Ở trò chơi chi thần kho hàng, nàng là không thể lấy ra nàng chính mình trò chơi nông trường vật tư, chỉ có rời đi kho hàng mới được. Nói cách khác, nàng tưởng lười biếng tỉnh thời gian, trực tiếp ở sắt lá thùng thượng lấy ra kho hàng tiểu mạch là không được. Vẫn là đến rửa cái xót trang. Lý Huy Nguy liền cũng không nóng nảy, một bên ở chính mình nông trường trong trò chơi một kiện làm ruộng, một bên bắt đầu cân nhắc thế giới này trò chơi có hay không khác biện pháp có thể làm nàng lợi dụng sơ hở thăng cấp. Tỷ như... Nàng ở không chí một mẫu đất thượng gieo trồng khác hẳn giống, tỷ như cà chua hẳn giống, có thể gieo trồng thành công sao. Lại tỷ như, nàng hướng trò chơi chi thần kho hàng đặt phi trước mặt cấp bậc vật tư, tỷ như trứng gà gì đó, nó sẽ phán định chính mình đã là hai cấp sao. Thí nghiệm xong về sau, Lý Huy Nguy đến ra kết quả, đó chính là đồng ruộng cùng kho hàng, đều chỉ tiếp thu trước mặt cấp bậc thu hoạch. Ở đồng ruộng loại cà chua, cà chua không hề động tĩnh. tưởng ở kho hàng phóng trứng gà, vô pháp tiến vào kho hàng Chẳng sợ đem trứng gà đặt ở mạch tuệ trong khung cùng nhau, cũng vào không được kho hàng, sẽ có một tầng mảng chống đỡ. Cho nên, trước mắt Lý Huy Nguy có thể toàn chỗ trống chính là lấy đối ứng trước mặt cấp bậc vật tư đến kho hàng thay mận đổi đào soát kinh nghiệm cùng đồng vàng. Tuy rằng không thể toàn càng nhiều chỗ trống thật đáng tiếc, bất quá so với không có bàn tay và người chơi khác, Lý Huy Nguy vẫn là thực may mắn. Cứ như vậy nhoáng lên 2 ngày đi qua, Lý Huy Nguy chính mình trò chơi nông trường đều thăng một bậc, trò chơi chi thần nơi này. Cũng rốt cuộc đem kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng giá trị soát tới rồi các 100. Tiếp một khắc, hệ thống thả ra tiểu pháo mừng âm hiệu. Chúc mừng 6238 hào người chơi kinh nghiệm giá trị đạt tới 100, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống sắp thăng cấp. Hệ thống trong quá trình thăng cấp, người chơi yêu cầu họ phờ lìn, xin hỏi người chơi hay không lấy ra kho hàng vật tư. Không đề cập tới lấy. Tốt. Hiện tại mở ra hạ tuyến trở về hiện thực thông đạo, 3 giây sau hệ thống tự động chuyển tống người chơi trở về hiện thực. 3. 2. 1. Ai ra? Là cái nào không có mắt? Hoa hoa. Ngươi như thế nào đã trở lại? 007. L-E-O-S-I-N-G. Phân 7. 007. Lý Huy Nguy ra tới thời gian có điểm không khéo, đúng là nhà chính ăn cơm thời điểm, người đến người đi, không cẩn thận cùng nàng mãi đụng vào. Cũng may người không có việc gì, chỉ là chạm vào hạ, trong nháy mắt có chút đau mà thôi. Lý Huy Nguy cùng nàng mãi xin lỗi mới giải thích chính mình trở về nguyên nhân. Ở trong trò chơi 4 ngày, Lý Huy Nguy cũng không phải hoàn toàn không chống chọn, thí nghiệm loại cà chua, khoai lang đỏ này đó không thành sao, nàng liền thuận tay đem tiểu mạch loại, còn rót thủy, sau đó hệ thống thế nhưng liền bắn ra hỏi nàng hay không hạ tuyến tin tức. Hôm sau lại lần nữa hoàn thành quốc song thảo, hệ thống cũng bắn ra đồng dạng tin tức. Lý Huy Nguy liền biết, chỉ có lần đầu tiên ở trò chơi thế giới yêu cầu chờ tiểu mạch thành thục thu hoạch sau mới có thể họ phở lìn. Lúc sau mỗi ngày chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể họ phờ lìn. Bất quá nếu là hạ tuyến sau lâu không online, Lý Huy Nguy suy đoán hệ thống lại sẽ cho ra tiểu mạch thành thục kỳ lùi lại trừng phạt. Nhưng thật ra không biết hệ thống thăng cấp có thể hay không ảnh hưởng đến nàng mới vừa loại không mấy ngày tiểu mạch. Tam đường tỷ ý của ngươi là về sau mỗi ngày đều có thể đã về rồi. Lý Huy Nguy chỉ nói chính mình trở về ăn cơm, chưa nói chính mình thăng cấp sự. Triệu Bảo Châu nghe xong liền trước mắt sáng ngời, vội vàng liền nói. Không cần giống phía trước như vậy, nhất định phải đem tiểu mạch thu hoạch hảo mới có thể hồi lạp. Lý Huy Nguy gật gật đầu, tỏ vẻ chính xác. Triệu Bảo Châu lập tức cao hứng lên. Mấy ngày này nàng nhật tử cũng thật không tốt quá, bởi vì nàng nương vẫn luôn ở nàng bên thai nhắc mãi, làm nàng thân thể hảo cùng nàng học nấu cơm, sau đó liền đi trò chơi thế giới. Mặc kệ Triệu Bảo Châu như thế nào kháng cự, tại đây sự kiện thượng, nàng nương lại không có theo nàng. Không ngừng là nàng nương, nàng cha, nàng ca ca tỉ tỉ. Còn có gian mai chú thím bọn họ, cũng đều là khuyên nàng hảo hảo học học trung nghệ, sau đó đi trò chơi thế giới làm ruộng. Nói cái gì cũng không chịu làm nàng từ bỏ người chơi thân phận. Nàng nương còn tận tình khuyên bảo nói đây là vì nàng hảo, trước kia ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể bị trò chơi chi thần thân lãi, nghĩ ngươi hảo hảo học tập, về sau gả cho người trong sạch, không cần xuống đất không cần làm cơm, cũng liền không câu ngươi học này đó. Nhưng là khuê nữ nha, ta đã có cái này phúc khí, có thể trở thành người chơi, kia vẫn là muốn nỗ lực chút Cầu người không bằng cầu mình, trước mắt có một cái thông thiên đường bằng thẳng ở, bắt được, về sau ngươi ai cũng. Không cần cầu không cần dựa, chính mình liền có thể quá thượng hảo nhật tử biết không. Có thể vì thành người chơi, đó là bao nhiêu người đều mong không tới phúc khí, nương muốn còn nếu không đến đâu. Ngươi nhìn xem ngươi nhị đường tỷ trở thành người chơi về sau, đại gia hỏa đều là như thế nào phùng nàng. Nàng lại là như thế nào tích cực đi vào trò chơi thế giới làm ruộng. Có nàng đối lập, ngươi nếu là không làm. Người già ngươi ra ngươi mãi đều sẽ khinh thường ngươi, quê nhà hàng xóm đều sẽ chê cười ngươi, ngươi những cái đó đồng học đều phải nói ngươi không tốt. Nghe nhiều, Triệu Bảo Châu tâm liền cũng dao động, chỉ là nghĩ đến làm không hảo cơm muốn tiêu chảy liền thật sự sợ hãi, lúc này mới kéo không chịu đi vào thôi. Hiện tại biết làm xong nhiệm vụ liền trở về, Triệu Bảo Châu cũng không như vậy sợ hãi. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là trước cùng nàng nương học được nhóm lửa, học được đem cơm nấu chín sau, mới lại lần nữa đi vào trò chơi thế giới. Lý Huy Nguy là mặc kệ Triệu Bảo Châu như thế nào, nói đến cùng, Triệu Bảo Châu không hại quá nàng, nàng chỉ là bị bảo hộ đến quá hảo, đem từ trước Lý Huy Nguy sấn đến mặt sám mày cho thôi. Nàng không thích nàng, cũng sẽ không nói chán ghét nàng cố ý nhằm vào nàng. trò chơi quy tắc nói hai câu cũng không gì, này làng trên xóm dưới cũng không người chơi khác, liền nàng cùng Triệu Bảo Châu, giao lưu hạ đối nàng cũng là có chỗ lợi, rốt cuộc nàng là lợi dụng sơ hở thăng cấp, bình thường là như thế nào, còn phải xem Triệu Bảo Châu. bất quá Nếu là Triệu Bảo Châu không muốn đem nàng ở trò chơi sự cùng nàng nói, kia về sau cũng đừng nghĩ Lý Uy Nguy nói. Chỉ thế mà thôi. Hệ thống thăng cấp không có bao lâu, ngày hôm sau Lý Uy Nguy là có thể bình thường đi vào. Đi vào về sau, nàng phát hiện thăng cấp sau thay đổi có dưới vài giờ. Một ở ban đầu một mẫu đất bên cạnh nhiều một mẫu đất. Ban đầu kia mẫu đất là ở trong sân, hiện tại hai mẫu đất đều ở sân bên ngoài, nàng hạ tuyến trước loại tiểu mạch không chỉ có không khô héo còn bởi vì thăng cấp trước tiên thành thục nhưng thu hoạch. Hai giải khóa tân hạt giống, bắp, hiện tại nàng có thể loại tiểu mạch cung bắp, gieo trồng phương thức vẫn như cũ là đơn giản thô bạo giải hạt giống là được. Ba trong viện nhiều một cái ổ gà, bên trong có hai chỉ gà mái. Gà mái yêu cầu dùng tiểu mạch hoặc là bắp thủ công nuôi nấng, đơn thuần uy bắp, bắp 6 giờ liền phải lại uy một lần, hỗn hợp nuôi nấng có thể đỉnh 12 giờ. Uy no về sau sẽ đẻ trứng. Nếu gà mái trô đói khắt trạng thái Kia gà mái liền sẽ chạy ra ổ gà, đến ngoài ruộng ăn vụng hoa màu. Mỗi ăn vụng một lần, hoa màu sinh sản kỳ muốn lùi lại nửa ngày, thả sản lượng sẽ giảm bớt 10 50 Nên quy tắc là ở lần đầu vi thực khi hệ thống giảng giải. Bốn nhà chính đại môn bên trái trên tường nhiều một khối màn hình, màn hình góc trái phía trên là người chơi nửa người chân dung, đánh số tên họ cùng cấp bậc, góc trên bên phải là trước mặt kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng. Đi xuống đó là làm ruộng, trò chơi thương thành cùng chạm thu mua. Làm dụng điểm tiến vào sau, đó là tiến độ điều. Tiến độ điều góc trái phía trên có văn tự đánh dấu, tỉ như xếp hạng đệ nhất vị trí tiến độ điều góc trái phía trên liền viết một hào điển. Tiểu mạch, 100%, tỏ vẹ đệ nhất mâu đất thượng gieo trồng tiểu mạch đã thành thục, có thể thu hoạch. Đệ nhị điều tiến độ điều góc trái phía trên văn tự là hai hào điển. bắp 1%, mà đệ tam điều tiến độ điều chính là một hào ổ gà. ga mái, ăn cơm chung. Phi thường phương tiện sáng tỏ có thể cho người chơi trước tiên nắm giữ các loại tình huống. Trò chơi thương thành xem tên đoán nghĩa chính là trong trò chơi có thể mua đồ vật thương thành, trước mắt thương thành bên trong trừ bỏ một con gà mái, gà thức ăn chăn nuôi, liền không có mặt khác thương phẩm. Trong đó, gà mái giá bán 120 đồng vàng, gà thức ăn chăn nuôi giá bán 20 đồng vàng, nuôi nấng gà thức ăn chăn nuôi có thể nhanh hơn gà mái đẻ trứng tốc độ, một giờ liền có thể đẻ trứng. Nhưng mỗi túi thức ăn chăn nuôi chỉ có thể nuôi nấng hai lần. Trạm thu mua đánh dấu tiểu mạch, bắp, trứng gà giá bán, tiểu mạch 100 cân 8 đồng vàng, bắp 100 cân 10 đồng vàng, trứng gà một cái 2 đồng vàng. Mà đồng vàng chỉ có thể ở trò chơi thương thành dùng, cũng không có mua sắm trò chơi đồng vàng thông đạo. Lý Huy Nguy trước mắt kinh nghiệm giá trị vì không, thăng cấp thời điểm khấu rất 100 kinh nghiệm giá trị, đồng vàng vì 100, nàng liền tính toán lại tích cóp điểm đồng vàng tới mua gà mái. Đến nỗi gà thức ăn chăn nuôi, nay cùng trứng gà thu mua giá trị hoàn toàn không xứng đôi Một túi gà thức ăn chăn nuôi muốn 20 đồng vàng, một cái trứng gà mới 2 đồng vàng, từ giá trị đi lên nói, mua gà thức ăn chăn nuôi vì gà là có hại. Bất quá ở thời gian hiệu xuất thượng nhưng thật ra thực mau Lý Huy Nguy nếm thử lấy ra chính mình nông trường trong trò chơi gà thức ăn chăn nuôi nuôi nấng gà mái, phát hiện hệ thống cũng là nhận. Lý Huy Nguy không biết là trò chơi xuất phẩm thành phần phối phương đều giống nhau, vẫn là nàng bàn tay vàng tự động thích xứng buồn thế giới. Nàng tương đối thiên hướng với đệ nhị loại suy đoán Bởi vì nếu không phải tự động thích xứng, kia như thế nào sẽ như vậy trùng hợp, tiểu mạch, trứng gà, gà thức ăn chăn uôi, đều có thể bị thế giới này trò chơi hệ thống tán thành đâu. Có thể lợi dụng sơ hở, Lý Huy Nguy cũng liền không mệt chính mình, vẫn là tính toán dựa vào chính mình trò chơi nông trường tới thăng cấp. Nàng trò chơi nông trường bắp một cây trọng lượng là 250 khắc, thành thục yêu cầu 2 phút, bởi vì mười mấy ngày nay các loại soát kinh nghiệm đã thăng cấp, nhiều 4 khối địa trước mắt tổng cộng có 49 khối địa Giả thiết toàn bộ gieo trồng, một lần liền có thể thu hoạch 24.5 cân bắp. Không sai biệt lắm năm thứ là có thể thu hoạch 100 cân, cũng chính là 10 tới phút là có thể thu phục. Lý luận thượng 1 giờ có thể có 400 cân. Bắt được làm ruộng xử ta vui sướng chạm thu mua đổi, 1 giờ chính là 40 đồng vàng. Ma nàng trò chơi nông trường có 12 chỉ gà, mỗi chỉ gà mỗi giờ tiếp theo trứng, uy thực dưới tình huống, 1 giờ cũng liền 12 cái trứng, bắt được làm ruộng xử ta vui sướng chạm thu mua đổi. Chính là 24 đồng vàng Đến nỗi tiểu mạch vậy không có lời Chẳng sợ nhiều bốn khối địa 1 giờ đều không có 100 cân Liền 8 cái đồng vàng đều đổi không trở lại Lý huy như là không suy xét Từ hiệu quả và lợi ích đi lên xem Lựa chọn bắp là tốt nhất Cho chơi nông trường bắp hạt giống là miễn phí Trực tiếp gieo liền chờ thu hoạch Mà huy gà còn muốn gà thức ăn chăn nuôi Gà thức ăn chăn nuôi sinh sản thời gian cũng muốn nửa giờ Như thế nào tính đều so bất quá loại bắp Lý Huy Nguy liền đem hậu tưởng nông trường thổ địa thu hoạch, toàn bộ gieo bắp. Đồng thời, ở làm ruộng sử ta vui sướng trò chơi thế giới, cũng tiếp tục loại bắp. Thế nào nàng đều đến loại một lần, mới biết được là cái gì thể nghiệm, dự phòng có người hỏi nàng còn nói không ra. Lý Huy Nguy cũng không vội mà về nhà, dù sao trong nhà cũng không gì sự, còn không bằng ở trò chơi trong thế giới một người tới tự tại, muốn làm gì làm gì, muốn ăn gì ăn gì, chỉ cần nàng trò chơi nông trường có, nàng là có thể làm can ăn. Không giống ở trong nhà, kia thức ăn là thật sự không ra sao. Tuy rằng bởi vì có tống thái tổ, đại nhã quốc có khoai lang đỏ bắp khoai tây này đó cao sản thu hoạch, nông gia nhật tử so từ trước hảo quá không biết nhiều ít, ít nhất chỉ cần không thiên hai, vậy không đói chết. Nhưng là đối lý huy nhuy tới nói, hiện tại đại nhã quốc có điểm giống nàng đời trước quốc gia kia thập niên 60-70, ăn no là không thành vấn đề, ăn được là khó khăn, ngày thường nông nhàn vẫn là ăn cháo nhiều, một tháng có thể ăn thượng một lần thịt liền rất không tồi. Nàng cùng Triệu Bảo Châu tuy rằng trở thành người chơi, mọi người đều cho rằng bọn họ về sau sẽ có ngày lành quá, nhưng trên thực tế Triệu ra ở ăn uống thượng có bao nhiêu đại thay đổi đó là không có, rốt cuộc các nàng hai lấy ra đi vật tư còn quá ít. Nàng kia 100 cân tiểu mạch toàn bộ làm thành mỉ sợi mở tiệc chiêu đái Triệu ra bạn bè thân thích. Mà Triệu Bảo Châu mang về tới 100 cân tiểu mạch cũng là mở tiệc chiêu đãi người trong thôn. Không mời nói bất quá đi, đời đời cơ bản đều là một cái thôn. Thỉnh xong này hai lần về sau. Về sau vật tư mới là có thể mua bán sử dụng. Cho nên có thể nghĩ, nàng về nhà cũng chỉ là có thể được đến đặc sệ điểm cháo thôi, nhiều lắm thêm cái trứng luộc. Kia còn không bằng ở trò chơi thế giới đâu, còn có thể cấp trong nhà tỉnh điểm đồ ăn. Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni cũng thực tán đồng lý uy như ở trong trò chơi ăn cơm, không phải tưởng nàng tỉnh đồ ăn, mà là bởi vì bọn họ biết trong trò chơi có mẹ có mặt có thích khô, so trong nhà ăn ngon, kia không ăn cũng mang không trở lại, còn lãng phí. Hơn nữa lại không giống Triệu Bảo Châu cũng sẽ không làm đem chính mình đói thành như vậy ăn hư bụng. Ngươi liền an tâm ở trò chơi chi thần trong thế giới lợi trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Có tự tin triệu mãn lương cùng hứa nhị ni nói chuyện đều kiên cường. Cha mẹ đều nói như vậy, lý huy nhuy liền càng thêm đúng lý hợp tình cho chính mình khai tiểu táo. Hôm nay bánh bao thịt ngày mai đi già, hướng thú tới xuống bếp làm cơm, một người ở trò chơi thế giới không cần quá vui sướng. Chính là không thể đãi lâu lắm, đãi lâu lắm vẫn là sẽ cảm thấy có chút nhàm chán, không di động liền tính Liên quyển sách đều không có, bằng không nàng còn có thể nhìn xem thư tống cổ thời gian. Cũng không biết, về sau cấp bậc cao có thể hay không mang đồ vật tiến vào, lần trước tiến vào nàng hướng trong quần áo tắt sách giáo khoa, kết quả tiến vào sau gì cũng không. Kỳ thật nàng cũng nên nghĩ đến, rốt cuộc tiến vào trò chơi thế giới sau liền quần áo đều nháy mắt đổi thành trò chơi thế giới nông ra bố ý ie, sau khi rời khỏi đây lại là chính mình tiến vào trước quần áo, quần áo đều mang không tiến vào, huống chi là thư đâu. Trò chơi này thế giới Thật là chỉ bao dung cái trần chuông ngươi. Nếu mặt sau cấp bậc cao cũng không thể mang đồ vật tiến vào nói, Lý Huy Nguy hy vọng thăng cấp sau có thể cùng nàng trò chơi nông trường giống nhau có thư viện, đến lúc đó nàng cũng có thể tìm được tống cổ thời gian. Chỉ là thực đáng tiếc nàng thư viện chỉ là kiến trúc, không phải sinh sản hình, vô pháp sinh sản thư tịch lấy ra vật tư. Hiện tại, Lý Huy Nguy cũng chỉ có thể làm làm mì phở làm nấu ăn gì tống cổ tống cổ thời gian. Chờ trò chơi chi thần xuất phẩm vòng thứ nhất bắp thu xong rồi Lý Huy Nguy lúc này mới dọn dẹp một chút, chuẩn bị hạ tuyến về nhà đi. Lần này, nàng muốn bán tiểu mạch kiếm tiền đi lạc. 008 l e Phần 8 008 Kiếm tiền vĩnh viễn là làm người vui sướng sự tình, ít nhất đối Lý Huy Nguy cùng triệu ra tới nói đều là như thế. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, tiểu mạch cũng bán không thượng giới, bình thường tiểu mạch 100 cân chỉ có thể bán cái 240 văn tà hưu. Nhưng trò chơi xuất phẩm tiểu mạch liền không giống nhau. Nhà nước chạm thu mua thượng thu mua giá cả là 2 lượng bạc, ngầm bán. Lý Huy Nguy bán 5 lượng bạc. Vật lấy hy vi quý, ở người chơi nhiều thành phố lớn cái này giá cả hẳn là tương đối khó bán được. Nhưng tiểu câu thôn này làng trên xóm dưới hiện tại liền nàng cùng Triệu Bảo Châu hai cái người chơi. Nhiều năm trước xuất hiện qua cái kia người chơi sớm đã dọn đến tỉnh Thành đi. Thị trường thượng nàng đây là độc nhất ra, nói là lũng đoạn cũng không quá. phủ cận có tiền phú hộ căn bản không keo kiệt chút tiền ấy. Trên thực tế. Mua này 100 cân tiểu mạch phú hộ còn tưởng cùng triệu gia định ra kế tiếp sản xuất vật tư đâu. Không ngừng hắn này một nhà, cũng có khác phú hộ muốn mua. Tuy rằng này đó phú hộ so với thành phố lớn phú hộ đó là không đến so, nhưng của cải giàu có kia cũng là giống nhau nông ra người không thể tưởng được. Kẻ có tiền đều thích độc nhất vô nhị, nhà của chúng ta mua được mặt khác ra không có, đó chính là có bản lĩnh, chính là có thể diện. Đây là Lý Huy Nguy sản xuất nhóm đầu tiên tiểu mạch, đoạt người nhiều, giá cả tự nhiên cũng liền lên rồi. Đương nhiên, mặc dù lúc sau không có giống lần này như vậy giá cao, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào, nhị ba lượng bạc là có. Khó trách mọi người đều nói thành người chơi chính là bưng chén vàng, nhìn xem, bình thường tới nói, 10 ngày là có thể thu vào 232 3 một tháng liền có 692 kiếm đều so nông ra người vất vả một chỉnh năm tới tay tiền nhiều. Chính là chấn trên nhà máy thủ công, một tháng lấy cái một lượng bạc tử đều là lương cao tư. 5 lượng bạc tới tay, cả nhà ánh mắt đều không giống nhau. Nhưng là này tiền như thế nào phân? Không phân ra, người trong nhà kiếm tiền đều phải hiến chung Bất quá nãi cũng biết ngươi vất vả, nãi liền cho ngươi lưu một, nửa lượng, nửa lượng bạc làm ngươi tiền riêng như thế nào. Muốn tôn đại hoa tới nói, kia đương nhiên là tất cả đều cho chính mình thu mới là tốt, tiểu hai tử tay tùng, nào có giao cho nàng quản tới an toàn đáng tin cậy. Nhưng nàng cũng rõ ràng nếu muốn con ngựa chạy phải cấp con ngựa ăn cỏ, thật toàn bộ thu đi lên một phân không cho, kia khẳng định là không được cho nên mới nhịn đau xá đi ra ngoài nửa lượng bạc. Lý Huy nhuy lại là rất tưởng cười, cũng không nóng nảy phản bác, hỏi lại Bảo Châu cảm thấy bà nội phân phối phương thức như thế nào. A. Triệu Bảo Châu thình lình bị hỏi đến, sững sốt, theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía nàng nương. Triệu Mỹ anh tâm tư vừa chuyển, lập tức liền nói nói, nương phân phối phương thức tự nhiên là tốt, chờ thêm mấy ngày chúng ta Bảo Châu lúa mạch thu bán, cũng như vậy phân. Triệu Bảo Châu tĩnh dưỡng hảo chút thiên tài lại đi vào trò chơi hiện tại đệ nhị cha lúa mạch còn không có thành thục đâu. La ta tưởng kém, Bảo Châu từ trước đến nay nghe lời, không có chính mình ý kiến, mà đại bá mẫu một nhà lại là đại phòng, trưởng tử trưởng tôn, ngày sau gia nghiệp này đều là phân cho nhà các người, hiện giờ, tự nhiên là công chung càng nhiều tiền càng tốt, như thế nào sẽ so đo hay không thật sự công bằng đâu. Lý Huy Nguy vừa nói sau, cả phòng yên tĩnh, ngay sau đó đó là các loại chỉ trích. Lão nhị quản quản nhà ngươi khuê nữ, làm sao nói chuyện không lớn không nhỏ. Đây là triệu lao đại, không biết bị trọc nào căn ống phổi, một sửa trầm mặc hình tượng so triệu mị anh còn trước nhảy ra chỉ chức nàng. Nương ai ta liền nói nhị nha tầm lớn, ai nói đều không nghe, nói cái gì đều dám nói, ngài nhị lao muốn sống lâu trăm tuổi, như thế nào liền nói tới gia nghiệp đi. Đây là đại bà nương, sướng nghiệm ngồi đánh trong đó hảo thủ, tùy thời có thể tới cái gia đình giáp hát. Hoa sen ngươi lời này liền không đúng rồi, công chúng phân phối phương thức xưa nay đã như vậy, như thế nào liền không công bằng. còn có Tam cũng không sống chết mặc bay ai làm này cũng quan hệ đến hắn thiết thân ích lợi đâu. Hắn nương tương đối đau hắn vài phần, công trung tiền nhiều hơn, liền tương đương với nàng nương tiền nhiều hơn, kêu hắn đi ma thượng một ma, không cũng có thể nhiều từ nàng nương trong tay lấy điểm tiền. Đương nhiên, nhất tức giận vẫn là tôn đại hoa, nàng từ trước đến nay coi trọng bạc, chịu phân nửa lượng cấp lý vi như đương tiền riêng đã thực đau mình, ai ngờ đến nàng còn không cảm kích, còn nói nàng xử sự bất công, còn nguyện rủa nàng chết. Bằng không nói về sau gia nghiệp an bài làm cái gì. Thân là trường bối, trong nhà một tay, tôn đại hoa nơi nào có thể bao dung lý vi như nói như vậy lời nói, không áp một áp, tiền đồ cũng vô dụng, không chuẩn càng khiêu thoát đâu. Vì thế một sửa mấy ngày nay làm được từ ái bộ dáng, lánh mi dựng mắt, cái này ra còn không có đến phiên ngươi cái này tiểu bối làm chủ đâu. Công trung phân phối chính là như vậy, cha mẹ ngươi ngươi đại bá đại bá nương tam thúc tam thẩm nương chính mình lén làm sống đều là như thế phân phối. Bọn họ vài thập niên tới cũng chưa ý kiến, ngươi đâu ra nhiều như vậy hoán khi nói ta không công bằng. Vẫn là nói, lão nhị lão nhị ra, là hai người các ngươi không phục, mới kêu hải tử tới xung phong. Nương ta hai vợ chồng chịu tôn đại hoa sai xử nhiều năm, tiềm thức đối nàng là sợ hãi, là không nghĩ cũng không dám chọc nàng tức giận. Nhưng là, muốn buộc miệng thốt ra ta không có ta không phải, ở nhìn đến nhà mình khuê nữ đầu lại đây tầm mắt ghi, không biết vì sao liền nói không ra. Triệu lao nhị giờ khắc này cũng không thể nói là cái gì tâm tình, chẳng sợ nàng khuê nữ đầu lại đây ánh mắt không có bất luận cái gì ngăn lại, chỉ là thực bình thường dường như nhìn qua, nhưng hắn chính là cảm thấy có cái gì không giống nhau, hình như là hắn thuận hắn nương lời nói, đó chính là ở thương tổn nhà mình khuê nữ, cấp ở đấu tranh anh dụng khuê nữ sau lương thọc dao nhỏ. Cho nên hắn ta nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra cái, nương, hoa sen không ác ý. Tôn đại hoa tức giận đến ngưỡng đảo, này lao nhị cánh thật Vừa định nói chuyện Nhưng Lý Huy Nuy nói lại nói đến càng mau Nàng không có cho nàng đau mắng nàng cha mẹ cơ hội, bà nội hỏi ta nơi nào tới hoán khí nói ngài bất công, nếu ngài hỏi, kia làm tiểu bối tự nhiên không có không đáp đạo lý. Công trung phân phối là các phòng làm linh hoạt xứng muốn giao bảy thành cấp công trung, tam thành có thể để lại cho chính mình làm tiền riêng. Dựa theo loại này phân phối phương thức ta nên đến một lượng rưỡi bạc. Bà nội đừng vội phản bác, xin đợi ta đem nói lời nói. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cái gọi là làm tư sống. Có phải hay không muốn ở công trung việc làm xong về sau, mới có thể đi làm chính mình sống? Nhưng là đại bá nương, đại đường tỷ cùng tím là như thế nào làm đâu? Các nàng nói muốn theo hoa kiếm tiền, lại đem thuộc về các nàng việc đẩy cho ta nương tỷ của ta ta mội còn có ta, trong nhà giặt quần áo nấu cơm vi heo vi gà lớn lớn bé bé sống đều từ chúng ta nhị phòng làm, các nàng hai phòng kiếm được tiền, lại đều ôm tới rồi chính mình túi tiền. Đại bá nương cũng đừng nói đó là các ngươi chính mình tránh không liên quan chúng ta nhị phòng nữ quyến sự. Nếu không phải chúng ta làm này đó sống, đại bá nương các ngươi đâu ra như vậy nhiều thời gian theo hoa đâu. Nếu mỗi người đều cùng đại bá nương các ngươi học, trong nhà sống ai làm? Càng đừng nói cái gì là ta nương sẽ không theo hoa, không nảy tay nghề, liên lụy nhi nữ đều phải vất vả. Ta nương tuy không có theo hoa, nhưng là xuống đất làm ruộng lên núi đốn tuổi nấu cơm giặt rũ ở việc nhà nông thủ công nghiệp thượng lại không thua nam nhân, muốn thật sự ấn lao động phân phối, làm nhiều đến nhiều, ta đây nương có phải hay không nên đến càng nhiều tiền? Hảo, nếu người nói đây đều là công chúng sống, kia dưỡng gà nuôi heo đều là ta nương cùng chúng ta tam tỉ mội một mình ôm lấy mọi việc, bán đến tiền có nên hay không cùng chúng ta tam thất phân đâu. Lại nói cha ta, ngày thường làm việc so đại bá tam thúc nhiều cũng không nhắc lại, chính là đi làm công ngắn hạn cha kiếm tiền đều so tam thúc nhiều, nhưng mà tam thúc nói ngọn, nói chính mình kiếm tiền thiếu, toàn giao cho bà nội, hiếu thuận bà nội, còn lấy lời nói kích thích cha ta, làm hắn không thể không ngày lạnh nhất thành, bằng không chính là không hiếu thuận. Dẫn tới cuối cùng rõ ràng kiếm tiền có rất nhiều cha ta, giao tiền nhiều cũng là cha ta, bà nội lại vẫn cứ mắng cha ta bất hiếu, không bằng tam thúc hiếu thuận, chờ đại gia đem tiền giao vừa đi, ngầm lại cầm cha ta tiền trợ cấp tam thúc. Thử hỏi bà nội, nay từng vụ từng việc, nào một kiện đối chúng ta nhị phòng người tới nói là công bằng đâu? Ngươi, ngươi, ngươi là tưởng tức chết ta nha. Tôn đại hoa mặt đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra những lời này. Tam phòng tức phụ tôn lan hương trong mắt vừa chuyển lập tức tiến lên nhanh chóng đỡ tôn đại hoa cô mẫu ngươi không sao chứ có phải hay không ngực đau a nàng vì Trương Hiển chính mình thân phận cùng mặt khác hai cái con dâu không giống nhau ngày thường đều thích kêu Tôn lan hương vì cô mẫu. Tôn đại hoa cũng cưng nàng vài phần thấy thế thật đúng là che lại ngượcr dựa ở nàng một thân một bộ thật sự bị khí tới rồi muốn chọc giận ngất xỉu đi bộ bộáng triệu Mỹ anh đầu vóc xoay chuyển mau cũng chạy nhanh thấu tiến lên đi phó chư tôn đại hoa bên kia một bên nói lão nh lão nhị ra Xem nhà người nhị nha đem nương cấp khí, đây là bất hiếu à, còn không chạy nhanh đem nàng mang đi. Triệu lao đại cùng triệu lao tam cũng giận trừng mắt Lý Huy Nguy cùng nhị phòng một nhà, dường như bọn họ là cỡ nào bất hiếu cỡ nào ác độc, là bọn họ kẻ thù dường như. Này ranh giới rõ ràng rằng cô trạng thái, nơi nào vẫn là người nhà đâu. Nàng bất quá là nói trắng ra sự thật, liền phải bị khấu thượng bất hiếu mũ. Lý Huy Nguy thật sự cảm thấy phạm lê tởm, nàng một khắc cũng không nghĩ cùng bọn họ đã đi xuống. Lập tức há mồm liền muốn kêu phân ra, lại không nghĩ, có người so nàng càng mau nói ra này hai chữ. Phân ra. Thế nhưng là nàng cha triệu mãn lương. Đừng nói lý uy nguy kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ. Cái này ra triệu lão thật tôn đại hoa, đại phòng tam phòng đều có khả năng sẽ nói những lời này, nhưng luôn luôn thành thật lại hiếu thuận triệu mãn lương sao có thể sẽ nói ra loại này lời nói đâu. Đại nhã quốc luật pháp không có cha mẹ ở không phân ra cách nói, mà là cổ vũ thành niên kết hôn liền phân ra. Chỉ cần nhà này đời thứ hai đều kết hôn, luật pháp liền duy trì phân ra phân sản, lúc này bất luận cái gì một phòng đều có thể đưa ra phân ra, nếu là trưởng bối không đồng ý, có thể bẩm báo chấn tòa án đi, tòa án liền sẽ phái người tới thụ lý. Đến lúc đó chủ trì phân ra chính là tòa án, kia thật sự là phân đến công công thường thường, trưởng bối không đồng ý tưởng thiên vị ai đều không được, lại nháo còn phải trộm tới phục lao dịch, tuổi đại làm không được lời nói liền lấy tiền chuộc quả thực là mất mặt lại ném tiền. Năm trước lao tam triệu mãn điển cưới vợ, thôn trưởng liền tới hỏi qua muốn hay không quản ra phân. Tôn Đại Hoa không đồng ý, nói bọn họ toàn ra ở cùng một chỗ khá tốt, có thể đem kính nhi hướng một chỗ xử. Còn nói lao nhị không nhi tử, phân ra đi về sau muốn chịu khi dễ, bọn họ tuyệt không phân ra. Triệu lao nhị lúc ấy hoàn toàn không có phản bác. Chính là hiện tại, triệu lao nhị như thế nào liền dám để phân ra. Phân ra, hình như là cương điệu, lại hình như là làm chính mình càng thêm kiên định. Triệu mãn lương lặp lại một lần phân ra, hắn rũ ở hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngày thường chất phát đến cơ hồ chết lặng trong mắt tựa thiêu đốt ánh lửa, nương, cha, nếu các ngươi cảm thấy ta bất hiếu, cảm thấy nhà ta hoa sen bất hiếu, cảm thấy ta nhị phòng bất hiếu, vậy đem chúng ta một phòng đều phân ra đi. Đứa con bất hiếu tử, cho ngài nhị lao dập đầu. bùng một tiếng, triệu mãn lương vững chắc mà hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. Chưa bao giờ quản ra sự triệu lao thật theo bản năng đứng lên, nhị. Nhị Nhi à, thật, thật muốn phân ra. Nhi tử bất hiếu. Tôn Đại Hoa trước mắt tối sầm, lúc này là thật muốn ngất đi rồi. 009. L-E-O-S-I-N-G Phân 9. 009. Cuối cùng trận này nhân 5 lượng bạc nháo khởi phân ra sự kiện nhân Tôn Đại Hoa suýt nữa thế xịu mà qua loa xong việc. Đảo không phải Lý Huy Nguy không nghĩ kiên trì, mà là xem nàng ngãi như vậy xác thật là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, lại kiên trì đi xuống, vạn nhất nàng thật té xỉu làm sao. Chẳng phải là kết quả là thành nàng cha Bọn họ nhị phòng người không phải Đến lúc đó thật là có miệng cũng nói không rõ Bất quá này không phân ra cũng chỉ là tạm thời Bởi vì nàng cha này tưởng phân ra tâm thế Nhưng còn thực kiên quyết Cùng ngày ban đêm trở về lúc sau Còn cùng nàng nương nói nhà này sớm hay muộn muốn phân Hắn là thật sự bị nhà chính hắn cha mẹ liên hợp Lao đại lao ta một nhà chỉ trích hắn Chỉ trích hắn hài tử Chỉ trích nhị phòng thái độ cấp thương tới rồi kia một khắc Ta cảm thấy ta không phải ta nương thân nhi tử Chúng ta này cả gia đình, đều là nhà được, cùng này không phải một nhà Tựa như năm đó hắn ở lâm đại căn gia nhìn đến cảnh tượng cơ hồ là giống nhau Lâm đại căn là cách vách thôn, nhà hắn mà cùng triệu ra mà ai đến gần Triệu mãn lương cùng hắn coi như bằng hữu đối tình huống của hắn cũng hiểu biết Hắn là trong nhà lão đại, nhưng bất hạnh chính là Hắn là hắn cha đằng trước tức phụ lưu lại hài tử mà sau hắn cha cưới tân tức phụ, lại sinh bốn cái nhi tử Eo thẳng thắn mẹ kế không phải dễ đối phó Lâm Đại Căn ở nhà hắn chính là chịu xa lấy một cái. Năm đó phân ra, bọn họ còn tưởng đem Lâm Đại Căn cấp mình không rời nhà. Lâm Đại Căn khí bất quá tìm chấn tòa án, tòa án người tới chủ trì phân ra. Lâm Đại Căn cha, mẹ kế, bọn đệ đệ, tựa như hôm nay triệu lao đại triệu lao tam giống nhau đứng ở một đầu, tới chỉ trích Lâm Đại Căn bất hiếu, ích kỷ, ác độc. Kêu trường hợp thật sâu mà dấu vết ở triệu mãn lương trong mắt, hôm nay một đối lập, têu hắn đều trái tim băng giá. chẳng lẽ Hắn thật đúng là nhặt được không thành. Đầy ngập khổ sở cùng lửa giận cảm xúc phía trên, liền kêu triệu mãn lương bạo phát. Bộc phát ra tới sau, phát hiện chính mình tuy rằng tim đập có chút mau, có chút hoảng, nhưng thế nhưng nửa điểm đều không hối hận quyết định này. Thậm chí trở lại phòng tới ngẫm lại về sau phân ra nhật tử, lại vẫn cảm thấy nhẹ nhàng chờ mong. Lý huy nhuy tâm liền định rồi, chỉ cần nàng cha kiên trì, nhà này, liền không có phân không thành. Đại nhã quốc luật pháp chống đỡ đâu? Lại lần nữa cảm tạ hư hư thực thực xuyên qua đồng hương tống thái tổ tiền bối. Bằng không, giống nàng xem tiểu thuyết cái loại này cổ ngôn thế giới, chỉ cần trưởng bối không đúng khẩu, nhà này liền rất khó phân, chính là vai chính, cuối cùng đều trốn không thoát một cái mình không rời nhà mới có thể thuận lợi phân ra kết quả. Kêu Lý Huy Nguy mới thật là đau đầu nghẹn khuất đầu. Triệu mãn lương tưởng phân ra thái độ ở kế tiếp nhật tử cũng làm triệu ra người đều thấy rõ, chẳng sợ tôn đại hoa đau mắng, yêu thế, các loại thủ đoạn xử biến. Triệu mãn lương đều là phân ra ngài cũng là ta nương, mỗi tháng dưỡng lao tiền dưỡng lao lương, ta đều sẽ cấp. Tôn đại hoa rốt cuộc bất đắc dĩ, minh bạch nhà này thị phi phân không thể, chấm rãi, cũng không giống ngay từ đầu như vậy giả ngực đau đau đầu tưởng hôn mê. Bất quá, nàng cũng không lập tức đồng ý, nhìn dáng vẻ vẫn là tưởng kéo một kéo. Lý Huy Nuy cũng mặc kệ nàng, dù sao ở biết nàng cha phân ra quyết tâm kiên định sau, nàng liền không nhọc lòng việc này, sớm hay muộn là được. Nàng liền đi trước trong trò chơi vội. Tuy rằng có luật pháp ở, nhà nàng thế nào đều sẽ không mình không rời nhà, nhưng về sau phân gia sinh hoạt, yêu cầu dùng đến tiền địa phương còn nhiều nữa, nàng đến trước kiếm một đợt mới được. Không hề nghi ngờ, nàng cha lần này phân gia trừ bỏ bị cha mẹ huynh đệ thái độ thương đến ở ngoài, lớn nhất tự tin vẫn là đến từ chính nàng, đến từ nàng người chơi thân phận, đến từ nàng có thể kiếm tiền, có thể đỉnh lập môn hộ năng lực, đến từ thế nhân đối người chơi thân phận truy phủng. Thời đại này đối người chơi thật sự là quá tôn sủng, nhà bọn họ có nàng Chẳng sợ cả nhà đều là khuê nữ, cũng sẽ không lại có người cười nhạo khinh thường. Từ nàng trở thành người chơi thời khắc đó, nàng cha mẹ bên thai liền không còn có bọn họ sinh không ra nhi tử trào phung thanh. Có, đều là các loại hâm mộ, hâm mộ bọn họ sinh nàng, sinh cái hảo khuê nữ, về sau hưởng không hết phúc khí. Có thể nói, Lý Huy Nguy chính là nàng cha, nàng nương, nàng tỷ nàng ngội, bọn họ này một phòng tinh thần cây trụ. Nếu là đổi lại đời trước Lý Huy Nguy khả năng sẽ rất có áp lực. Bởi vì đời trước nàng chính là cái bình thường sa xúc, một lòng tưởng dưỡng lao sa xúc, cũng không quá lớn bản lĩnh, cả nhà gánh nặng áp lên tới, nàng thật sự chỉ không được. Nhưng đời này không giống nhau sao, nàng có bàn tay vàng, không ngừng tự mang bàn tay vàng, còn có thế giới này tặng cùng bàn tay vàng, làm ruộng sự ta vui sướng trò chơi người chơi. Có người chơi này thân phận, không cần động nàng chính mình bàn tay vàng, nàng đều có thể đem nhật tử khởi động tới. Hùng chi còn có thể dựa tự mang bàn tay vàng gian lận đâu. hơn nữa, Nàng cha mẹ tỷ mội tuy nói về sau muốn dựa nàng, khá vậy không phải gì cũng không làm, đều là thực cần mẫn người, cũng là có thể kiếm tiền, chỉ là yêu cầu nàng như vậy một cái người chơi thân phận khuê nữ, tỷ mội bên ngoài giữ thể diện thôi, sẽ không nói thật sự bắt đầu ăn no chờ chết gì cũng rửa Lý Huy Nguy. Cho nên, Lý Huy Nguy cũng không ngại chính mình tương lai muốn trở thành nhị phòng tây trụ. Nói thật ra lời nói, làm trong nhà trụ cột cũng là rất hạnh phúc, liền giống như nàng trở thành người chơi về sau, trong nhà sống cũng không cần nàng làm. Cảm thấy nàng ở trong trò chơi làm việc đủ vất vả, trở về ở nhà nên hảo hảo nghỉ ngơi. Cả nhà bao gồm nàng muội đều là như thế này tưởng. Lý Huy Nguy cảm giác chính mình thật sự thể nghiệm một phen đời trước đã kết hôn công tác nam nhân vui sướng. Đời trước làm nam nhân thật tốt, kết hôn sau chỉ cần có công tác là được, mà khác có thể vạn sự mặc kệ, chẳng sợ nữ nhân đồng dạng cũng có công tác, lại còn muốn một bên làm việc nhà một bên mang hoa, phàm là hai bên cũng có một phương phải trở về gia đình. Mọi người còn theo lý thường hẳn là cam chịu là nữ nhân trở về gia đình, chẳng sợ nữ nhân kiếm so nam nhân còn nhiều. Ngắm lại nàng đời trước đều khủng hôn khủng dục Cũng may đời này nàng là người chơi, nàng có thể cưới lão công hắc hắc. Lý Huy Nguy suy nghĩ hạ về sau chính mình ở trong trò chơi làm việc, lười biếng, về đến nhà gì cũng không cần làm lão công đem hết thảy đều xử lý hảo, trong lòng thế nhưng còn cảm thấy có chút mỹ. Nếu là nhật tử thật là như vậy, kia nàng hoàn toàn không để bụng kết hôn A. Chờ hạ kết hôn hậu sinh qua làm sao. Này lao công gì có thể làm, nhưng sinh không được qua nhà.